Lâm duy nhất nhìn trên bàn còn dư lại chân gà chờ, lập tức tay năm tay 10, cầm lấy chân gà gầm lên, nếu ngày mai ăn không hết thịt, kia hôm nay liền ăn cái đủ. Đệ 163 Trương Tôn Mạc Trâm đứng ở Diệp Tiểu Vũ trước mặt, đưa cho Diệp Tiểu Vũ một phần báo cáo, Diệp Tổng, đây là ta tìm được có thể thu mua khách sạn cùng với tính khả thi báo cáo. Diệp Tiểu Vũ cẩn thận nghe, Tôn Mạc Trâm lại lấy ra một phần báo cáo, nói, này một phần là có ý nguyện bán hoặc là đang ở bán khách sạn tư liệu. Mỗi một cái khách sạn tài sản mắc nợ tình huống, nhân viên tình huống chờ đều ở mặt trên. Diệp Tiểu Vũ đem báo cáo đặt ở trên bàn, Tôn Mặc Trăm, chúng ta công ty đầu tư cái kia di động điện thoại hạng mục có tiến triển sao. Tôn Mặc Trăm gật gật đầu, chính bọn họ phá được chip vấn đề, tin vấn đề cũng nhanh, phỏng trừng còn có 1-2 năm là có thể đủ ra kết quả. Diệp Tiểu Vũ gật gật đầu, bên kia người nhiều theo vào một chút. Công ty hiện tại làm đầu tư cũng không nhiều, chủ yếu là hạng mục không nhiều lắm. thả rất nhiều hạng mục lợi nhuận hình thức cũng không phải thực ổn định bị Diệp Tiểu Vũ phủ quyết. Diệp Tiểu Vũ cũng không biết chân chính di động điện thoại không phải đại ca đại là nào năm nghiên cứu phát minh ra tới thẳng đến tôn mạc chăm cho Diệp Tiểu Vũ kia phân đầu tư báo cáo. Diệp Tiểu Vũ mới biết được quốc nội đã ở xuống tay nghiên cứu phát minh. tốt như vậy cơ hội Diệp Tiểu Vũ tự nhiên là sẽ không sai quá không màng có một bộ phận người phản đối. Diệp Tiểu Vũ đánh nhịp quyết định đầu tư cái này hạng mục. nghe được hạng mục tổ đã có hiệu quả Diệp Tiểu Vũ cũng thật cao hứng. có thể sớm một chút khai phá ra tới sớm một chút kiếm tiền diệp tiểu vũ vẫn là thực chờ mong diệp tiểu vũ rốt cuộc vội xong rồi đỉnh đầu sự tình mở ra tôn mạc trăm cấp báo cáo tôn mạc trăm cấp báo cáo vừa xem hiểu ngay diệp tiểu vũ từ tính khả thi cao đi xuống xem xếp hạng đệ nhất chính là từng nhà tộc khách sạn bởi vì kinh doanh không tốt không thể không ra này hạ sách đang muốn bán ra khách sạn phần lớn là phía trước quốc doanh đơn vị cấp dưới khách sạn trước kia chuyên môn tiếp đãi thượng cấp bộ môn huynh đệ đơn vị khách sạn hiện tại đã tư không gắn nợ. Diệp Tiểu Vũ từ giữa chọn lựa ra mấy cái cũng không tệ lắm khách sạn, làm tôn mạc phần trăm đường tiếp xúc, xem bọn hắn giá quy định. Công ty hướng các đại cao giáo trình vườn trường thông báo tuyển dụng xong tuyển sẽ nhu cầu, các đại cao giáo đều đồng ý. Công ty dựa theo thời gian trước sau trình tự an bài các đại cao giáo thông báo tuyển dụng thời gian. Trải qua 3 tháng thông báo tuyển dụng, công ty đã từ cả nước các nơi tương đối ưu tú đại học trung sàng chọn ra một nhóm người. Tiếp theo chu chính là mọi người đến công ty tổng bộ tham gia cuối cùng một lần phỏng vấn. Vì làm học sinh ngãi con nhóm cảm nhận được công ty hùng hậu thực lực, công ty bao hạ bê thành xa hoa nhất khách sạn, làm lần này phỏng vấn nhân viên dừng chân địa điểm. Có thể từ một mặt nhị mặt ba mặt trung sát ra trùng vây sinh viên đều là ưu tú, cho bọn hắn một cái tốt ấn tượng đối với công ty tới nói không phải cái thâm hụt tiền mua bán. Trung mặt Diệp Tiểu Vũ cũng không có tham gia, từ các dùng người bộ môn bộ trưởng phỏng vấn các vị sinh viên, xác định cuối cùng nhân viên. Công ty dần dần mở rộng, rất nhiều chuyện đều không cần Diệp Tiểu Vũ tự tay làm lấy, Diệp Tiểu Vũ chỉ cần nắm giữ hảo đại phương hướng, nắm giữ hiếu chiến lược phát triển mục tiêu là được, Diệp Tiểu Vũ cũng có thể đàng ra tay tới chiếu cố trong nhà hai cái tiểu hải tử. Diệp Tiểu Vũ mới vừa xuống xe, Lâm Duy Nhất liền từ trong phòng mặt vặn ra, "Mụ mụ, ngươi cho ta mua cái gì?" Diệp Tiểu Vũ từ trong xe lấy ra một cái túi, ở Lâm Duy Nhất phía trước quơ Lâm Duy Nhất thanh âm một chút liền hạ xuống đi xuống, "Mụ mụ, ta muốn ăn thịt thịt." Diệp Tiểu Vũ tiến lên nắm lâm duy nhất tiểu phi chảo, làm trong nhà nãi nãi, trong nhà làm việc nhà a di, cho ngươi làm a. Lâm duy nhất lên án mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, mụ mụ, ta đều nghe được làm, ngươi làm nãi nãi không cần cho ta làm thịt, còn nói ta quá béo, dễ dàng sinh bệnh. Diệp Tiểu Vũ ngồi xổm xuống thân tới, tầm mắt cùng Lâm duy nhất tề bình, nghiêm túc hỏi, kia duy nhất, ngươi cho rằng mụ mụ nói đúng sao? Lâm duy nhất bị Diệp Tiểu Vũ này nghiêm túc ánh mắt hoảng sợ, mụ mụ, ngươi làm gì như vậy nghiêm túc a? Diệp tiểu vũ không giao động, lại lặp lại một lần, duy nhất, ngươi cho rằng mụ mụ lời nói đúng không? Lâm duy nhất đôi mắt bắt đầu tả hữu mơ hồ, chính là không đi xem diệp tiểu vũ đôi mắt, mụ mụ nói được không đúng, cách vách cái kia hà tỉ tỉ, nghe nói khi còn nhỏ so với ta còn béo đâu, hiện tại lớn lên nhưng hảo. Diệp tiểu vũ dùng bàn tay lâm duy nhất đầu dưa, đem nàng đầu dưa bẻ lại đây, trực diện diệp tiểu vũ, vậy ngươi biết cách vách cách vách cái kia béo thuốc sao mỗi ngày đều là ăn các loại dược. Ngươi về sau chẳng lẽ muốn mỗi ngày chịu khổ khổ dược sao? Lâm Duy Nhất lắc đầu, nàng không muốn ăn đau khổ dược, nàng kỳ thật Minh Bạch, quá béo đối thân thể sắc thật không tốt, chính là nàng chính là ngăn không được đối thịt khát vọng, nàng có thể làm sao bây giờ nàng cũng thực tuyệt vọng a. Diệp Tiểu Vũ Minh Bạch Lâm Duy Nhất ý tứ, nhìn nàng không lớn tuổi tác, cũng thực đau lòng, bất quá vì thân thể của nàng suy nghĩ, Diệp Tiểu Vũ không thể không làm như thế. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Duy Nhất, Duy Nhất, không phải sợ, chúng ta đều ở Chúng ta duy nhất nhất định là một cái dũng cảm duy nhất. Lâm duy nhất hề phải mà, lúc này đây nàng rốt cuộc chạy không thoát sao. Lâm duy nhất nhớ tới nàng ba ba, muốn làm cuối cùng đấm chết dây ruộng, mụ mụ. Ba ba khi nào trở về a đã trở lại cùng hắn khuê nữ mặt trận thống nhất nha. Diệp tiểu vũ nhìn nàng quỷ tinh quỷ tinh khuê nữ, nói ra nói lại làm lâm duy nhất muốn đấm mặt đất, người ba ba nghe ta. Lâm duy nhất nhận mệnh. Đệ 164 trương. Công ty tiến vào bay nhanh phát triển thời kỳ. Ở mặt khác công ty chưa phản ứng lại đây phía trước, công ty ở cả nước chủ yếu thành thị bố cục đã hoàn thành. Công ty tân thông báo tuyển dụng tiến vào công nhân cũng tiến vào bận rộn kỳ, mỗi cái lao công nhân cơ bản đều thăng trước, trừ bỏ đặc biệt không thích hợp người. Tôn mạc chăm tiếp xúc mấy nhà khách sạn cũng đều có phản hồi, Diệp Tiểu Vũ tuyển hai nhà nhất thích hợp bắt đầu đàm phán. Đệ nhất gia là gia tộc xí nghiệp, người sáng lập ở 80 niên đại Nam Hạ Đào Kim, 80 niên đại mặt 90 niên đại sơ thời điểm trở về sáng lập khách sạn này Đáng tiếc quản lý khách sạn cũng không dễ dàng, đặc biệt bên trong quản lý nhân viên đại đa số là người sáng lập thân thích, rất khó quản giáo, cuối cùng rơi xuống tình trạng này. Người sáng lập họ vệ, nhìn qua là một cái gương mặt hiền từ trung niên nam nhân, trên mặt có trải qua phong xương dấu vết, ăn mặc giản dị, một chút cũng không giống cái đại lão bản. Diệp Tiểu Vũ vào cửa thời điểm vệ tổng đang ở tiếp điện thoại. Tuất mẹ, ta nhất định sẽ cho đại cháu trai an bài một cái vừa lòng công tác, người yên tâm hảo, ta bên này có việc. về nhà lại liêu diệp tiểu vũ là bị vệ tổng bí thư tiến cử tới không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy sự xem ra vệ tổng này lao tổng cũng không tốt lắm làm a diệp tổng ngươi hảo vệ tổng nhìn trước mặt diệp tiểu vũ tư vị không kể tuổi còn trẻ giá trị con người lại là hắn mấy chục lần thật là lệnh người hâm mộ a diệp tiểu vũ cùng vệ tổng cho nhau bắt chuyện một phen vệ tổng đột nhiên đối diệp tiểu vũ nói diệp tổng ngươi như thế nào ứng phó nhà ngươi những cái đó hướng ngươi muốn công tác thân thích diệp tiểu vũ nhìn vệ tổng này phó hàm hậu thành thật bộ dáng nói một câu làm vệ luôn muốn muốn hụt máu lại từ giữa lại có thể được đến dẫn dắt nói ta không cho nhà ta thân thích gan bài công tác nhưng sẽ cho bọn họ chỉ một cái tài lộ đại gia cùng nhau phát tài vệ tổng nghe xong như suy tư gì nhìn diệp tiểu vũ lộ ra kính nghề ánh mắt không nghĩ tới diệp tiểu vũ còn tuổi nhỏ xử sự như vậy lão luyện đáng giá học tập vệ luôn muốn hắn cái này khách sạn hắn cũng chính là một cái bình thường công nhân ở phương nam kiến thức khách sạn mỗi ngày hốt bạc liền đem từ phương Nam mang về này đó tiền toàn bộ đầu nhập tới rồi khách sạn chung. Vừa mới bắt đầu, bởi vì có vệ tổng từ phương Nam học trở về kia một bộ làm chống đỡ, khách sạn sinh ý còn có thể, tiếp đãi đặc nhiều nơi khác tới thương nhân, du khách chờ Sau lại, trong nhà thân thích đã biết, đều tới tìm vệ tổng, hy vọng tiến vào hắn cái này khách sạn công tác. Vệ tổng tuy rằng không muốn, chính là này đó thân thích đều là tìm hắn lao nương tìm tới người, hắn cũng ngượng ngùng cự tuyệt, khách sạn lại nếu không nhiều người như vậy. Vệ tổng liền đem khách sạn không phải hắn thân thích, công nhân viên trước chậm rãi đuổi đi. Có thể nghĩ, những cái đó thân thích tự nhận là khách sạn lão bản thân thích, vẫn luôn diếu võ dương oai, bọn họ cơ bản gì sự cũng không làm, chỉ mỗi ngày nhàn đến tán gẫu. Nay còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là này đó thân thích một chút không có phục vụ ý thức, đem chính mình đương đại gia, đối với khách hàng la lên hét xuống. Lại không phải chỉ có này một nhà khách sạn, đến nơi đây tới không đến tương ứng phục vụ không nói, còn muốn chịu được người khác chào phúng. Là cá nhân đều không thể nhẫn. Dần dần mà cũng liền không có khách hàng lại đến, khách sạn liền biến thành hiện tại này nửa chết nửa sống bộ dáng. Vệ tổng cũng muốn làm ra thay đổi, liền cấp khách sạn công nhân nhóm các loại mở họp cường điệu, đáng tiếc chính là, những cái đó cũng không hiểu được cảm ơn thả phục vụ ý thức không cường thân thích, cũng không có phản ứng hắn, vệ tổng này đó mở họp cũng thành một cái chê cười. Đương khách sạn công nhân chỉ còn lại có này đó thân nhân thời điểm, vệ tổng rốt cuộc phản ứng lại đây, còn như vậy đi xuống. Hắn vốn ban đầu đều mau không có. Diệp Tiểu Vũ nhớ tới báo cáo thượng nội dung, đối với vệ tổng nói, vệ tổng, ngươi chẳng lẽ không muốn đem ngài khách sạn bán? Vệ tổng nhìn Diệp Tiểu Vũ, trước kia không có, hiện tại có. Diệp Tiểu Vũ câu nói kia cho vệ tổng một phương hướng, muốn đem khách sạn bán, cũng tùy theo đem thân thích nhóm quăng, lại cho bọn hắn một cái thích hợp phát tài lộ, hắn lại tìm kiếm mặt khác sinh tồn chi đạo. Diệp Tiểu Vũ không rõ vì cái gì vệ tổng muốn nói như vậy, vệ tổng cung cũng không có muốn nói cho nàng ý tứ. Diệp Tiểu Vũ hiểu được nắm lấy cơ hội, vệ tổng ngươi ra giá nhiều ít. Vệ luôn muốn đại khái có một phút, cấp Diệp Tiểu Vũ báo một cái giới, 5.000 vạn, cùng khách sạn đất cùng với mặt trên vật kiến trúc cùng nhau. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ khách sạn đất cùng với mặt trên vật kiến trúc đại khái giá trị chế tạo, lại cho vệ tổng một hợp lý lợi nhuận không gian, 4.500 vạn. Vệ tổng, chúng ta cũng không phải không thể một lần nữa kiến tạo một cái khách sạn, chỉ là có các ngươi cái này có sẵn, không nghĩ lại khởi công mà thôi. Nếu ngươi bên này giá cả quá thái quá, ta tưởng chúng ta công ty cũng nguyện ý chờ nhất đẳng. Húng hồ kéo đến lâu lắm, vệ tổng trả giá phí tổn càng nhiều đi, hiện tại ngươi còn có thể thu hồi phí tổn giới về sau phỏng trừng đến đảo hướng bên trong bồi tiền. Vệ tổng minh bạch diệp tiểu vũ ý tứ, trả lời, thành giao, khi nào ký hợp đồng. Vệ luôn muốn, cứ như vậy, hắn vẫn là hơi chút có thể kiếm một chút, không đến mức lô vốn, lại kéo xuống đi, hắn xác thật kéo không dậy nổi. Diệp Tiểu Vũ ý bảo thẩm khi duyệt lấy ra các nàng trước đó chuẩn bị tốt hợp đồng, vệ tổng, thỉnh. Đệ 165 chương. Diệp Tiểu Vũ bắt được khách sạn sau lập tức đối khách sạn Trang Hoàng tiến hành thăng cấp cải tạo, đem nguyên lai like đã qua khi phong cách sửa chữa đến xa xỉ xa hoa, khách sạn trên giường đồ dùng hết thệ đã đổi mới chờ một loạt cải tạo công tác. Nguyên lai like khách sạn người nghe được thay đổi lá bản còn không để bụng, dù sao chỉ cần bọn họ có thể ở chỗ này làm việc là được. Đáng tiếc. Diệp Tiểu Vũ không phải bọn họ thân thích, không quen bọn họ. Lúc trước bán khách sạn thời điểm nhưng không có cùng những người này lao động quan hệ Diệp cùng nhau bán. Diệp Tiểu Vũ làm người thông chi những người này về sau không cần tới, bọn họ mới biết được mới tới lao bản không chuẩn dự phòng bọn họ. Bọn họ muốn tìm lao bản nói nói chuyện, chính là Diệp Tiểu Vũ là bọn họ dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy sao. Vô luận bọn họ la lối khóc lóc cũng hảo, chơi xấu cũng hảo, đều không có dùng. Diệp Tiểu Vũ sẽ làm một ít người vạm vỡ ở cửa tiệm thủ. Nếu bọn họ quan trọng vượt rào, lập tức sẽ bị này đó người vạm vỡ nhắc tới đưa đến Limon 100 mễ chỗ. chậm rãi, những người này cũng không tới, tìm không thấy tiện nghi nhưng chiếm, nhưng không được đi rồi. Đem những người này đuổi đi sau, tân khách sạn bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân viên công tác, khách sạn đầu bếp cũng muốn chiêu một cái, Diệp Tiểu Vũ quyết định đem mỹ thực làm khách sạn chiêu bài. Khách sạn cung cấp thực phẩm Diệp Tiểu Vũ quyết định đi tìm Diệp mãi mãi muốn thực đơn, nhiều năm như vậy, Diệp mãi mãi cải tạo thực đơn không có hơn 1.000 có thượng trăm. Diệp Tiểu Vũ tin tưởng, chỉ cần đem này đó Mỹ thực cung ứng đến khách sạn bên trong, nhất định sẽ là khách sạn trung tâm cạnh tranh lực. Bất quá cứ như vậy, khách sạn đầu bếp phải thận trọng lựa chọn, tốt nhất là có thể tìm được giống la tam người như vậy, dùng tốt lại không cần lo lắng để lộ bí mật. Tiểu thất, các ngươi hệ thống cung cấp nhân tài phục vụ sao Diệp Tiểu Vũ khó được tính trẻ con mà ghé vào trên bàn, tò mò hỏi. Hệ thống 1027, ký chủ, hệ thống có thể cung cấp nhân tài phục vụ. Bất quá bị hệ thống giới thiệu quá khứ người, công tác mỗi một tháng đều phải cấp hệ thống một số tiền, này số tiền từ thương ra cũng chính là ký chủ ngươi tới chi trả. Đệ 166 chương Diệp Tiểu Vũ Hệ thống nhạn quá rút mau, bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội đều sẽ không sai quá, Diệp Tiểu Vũ không nghĩ hướng hệ thống thỏa hiệp, quyết định chính mình đi trước nhìn xem, không được lại cùng hệ thống tiến hành giao dịch. Diệp Tiểu Vũ làm người đi tìm một ít có thực lực đầu bếp, xem trong đó có hay không chọn người thích hợp. Diệp Tiểu Vũ cấp những người này cái thứ nhất khảo hạch chính là nấu ăn, làm chính mình sở trường nhất đồ ăn ba cái. Tới tham gia nhận lời mời đầu bếp tổng cộng có 5 cái, mỗi người am hiểu tự điển món ăn cũng không tương đồng, làm được đồ ăn, Diệp Tiểu Vũ cũng đều thường một chút, cảm giác còn hành đi, không có gì xuất sắc, cũng không có gì nhưng chỉ trích. Diệp Tiểu Vũ đối bọn họ tiến hành rồi một chọi một nói chuyện, lúc này nhận lời mời nhân viên còn không có cái loại này giấu giếm công ty ý tứ, có cái gì nói cái gì. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Người đầu tiên, khai một cái chính mình còn ăn. Người thứ hai, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Người thứ ba, đem hoài dương đồ ăn mở rộng đến Đại Giang Nam Bắc. Cái thứ tư người, cưới một cái hiền huệ tức phụ, sinh một cái đáng yêu hài tử. Thứ năm cá nhân, ha ha, ta trước mắt không có gì mộng tưởng, có thể có một ngụm cơm ăn liền không tồi. Ngươi chuẩn bị như thế nào thực hiện ngươi mộng tưởng? Người đầu tiên, ra tới làm công tích có một ít tiền, học một ít kỹ thuật. Sau đó liền có thể về quê khai một quán ăn. Người thứ hai, không biết, xem cơ hội đi, nơi nào có cơ hội, liền đi nơi nào kiếm tiền. Người thứ ba, trước mắt còn không có nghĩ đến, khả năng sẽ tới bất đồng địa phương đi mở rộng hoài dương đồ ăn đi. Cái thứ tư người, đi tiệm cơm hoặc là khách sạn làm công, tích cóp đến có thể cưới vợ tiền, khiến cho ta mẹ cấp tương xem một cái tức phụ. Thứ năm cá nhân, trước có thể nuôi sống ta chính mình lại nói mặt khác, thông qua một trọi một đối thoại. Diệp Tiểu Vũ đại khái hiểu biết những người này ý tưởng, kết quả cuối cùng, Diệp Tiểu Vũ cũng không vừa lòng. Mấy người này ý tưởng chính là đại đa số người ý tưởng, nhưng Diệp Tiểu Vũ hiện tại là một lão bản, lập trường cũng là đứng ở lão bản lập trường, đương nhiên hy vọng tìm một cái trung thành độ cao, không có muốn làm một mình ý tưởng, thả làm người cơ bản đạo đức người. Cuối cùng Diệp Tiểu Vũ để lại đệ nhất, tam cùng bốn, mấy người này, làm đầu bếp phía dưới bình thường đầu bếp, đến nôi đầu bếp, Diệp Tiểu Vũ cuối cùng vẫn là xin giúp đỡ hệ thống, cùng hệ thống có kẻ mặc cả một phen, về sau Diệp Tiểu Vũ một tháng cấp hệ thống 1.000 cái năng lượng tệ. Hệ thống cuối cùng cấp Diệp Tiểu Vũ tìm chính là một cái trước kia quốc doanh đơn vị lui ra tới đầu bếp, Diệp Tiểu Vũ tự mình tới cửa tìm được. Khách sạn bên trong hết thảy đều an bài hảo, chỉ còn chờ khai trương. Vừa vặn, địa Úc công ty bên này có một cái lâu bàn muốn giao tiếp, lúc này đây, công ty không có tuyển mặt khác khách sạn, hơn nữa ở cái này tân khai khách sạn cử hành. Lần này giao tiếp sẽ liền đến nơi này, kế tiếp, thỉnh các vị nghiệp chủ nhấm nháp khách sạn mang đến đứng đầu mỹ thực. Mua phòng ở nghiệp chủ nhóm cũng không có vội vã rời đi, top 5 top 3 thấu thành một đống bắt đầu nói chuyện thiếm. Một cái trung niên nam nhân nhìn người bên cạnh nói, hải, tiểu nhị, về sau chúng ta chính là hàng xóm lạp, tới, kính ngươi một ly. Một cái khác trung niên nam nhân khách khí nói, thỉnh, mới vừa cái kia trung niên nam nhân còn nói thêm, để cho ta tới nếm thử nơi này đồ ăn. có phải hay không xứng đôi đứng đầu mỹ thực cái này hình dung trung niên nam nhân từ mâm bên trong kẹp lên một chiếc đũa bò kho kế tiếp trung niên nam nhân cất miệng cũng đã quên cùng bên cạnh trung niên nam nhân hàn huyên chỉ chuyên chú mà ăn khởi trên bàn mỹ thực bên cạnh cái kia trung niên nam nhân thấy được trung niên nam nhân hành vi quyết đoán từ mâm vứt lên một khối thịt kho tàu móng heo hắn cũng làm đồng dạng sự tỉnh vùi đầu manh ăn địa ốc công ty người chủ trì đi ra ngoài giặt sạch cái tay tiến vào liền phát hiện hội trưởng thực can tĩnh không có người nói chuyện thanh mỗi người đều ở cùng trên bản đồ ăn đấu tranh ở cùng trên bàn đồng loại đấu tranh người chủ trì không có cái giày bọn họ dùng cơm đi ra ngoài một trận gió cuốn mây tản trên bản đồ ăn thực mau bị những người này tiêu diệt sạch sẽ hải chúng ta mới vừa cho tới chỗ đó ta cũng không nhớ rõ bất quá ta hiện tại có một việc phải làm chúng ta còn thiên liêu trung niên nam nhân không có làm chuyện khác là đi tìm người phục vụ định yến đi tiên sinh ngày mai đã toàn bộ định đi ra ngoài Ngài chỉ có thể định hậu thiên. Các ngươi một ngày định rồi mấy bản. Tiên sinh, bởi vì chúng ta hiện tại công nhân ít, một ngày chỉ có thể tiếp đại 20 bản, ngày mai mới vừa toàn bộ định đi ra ngoài. Vậy các ngươi như vậy không nhiều lắm chiêu một chút công nhân. Tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta còn không có chiêu đến thích hợp công nhân. Ngài cũng không hy vọng chúng ta đưa tới công nhân là thật giả lẫn lộn đúng không nói vậy. Khách sạn đồ ăn khả năng hôm nay đặc biệt tăng ngon, ngày mai liền giống nhau, vì bảo đảm chất lượng, thỉnh ngài đảm đương một chút. Ngao, hảo đi, ta miễn cưỡng tiếp thu cái này lý do. Tiên sinh, cảm ơn ngài giảng giải, xin hỏi tiên sinh muốn hay không trở thành chúng ta 6 giờ hội viên đâu trở thành hội viên có thể miễn phí đếm thử chúng ta đầu bếp thí làm tân đồ ăn nga. Hôm nay này đó đồ ăn đều là các ngươi đầu bếp làm sao? Tiên sinh, đúng vậy. Hành, ta gia nhập các ngươi khách sạn hội viên. Người phục vụ ở trước quầy mặt thao tác một thời gian, sau đó đứng dậy cung kính lại không mất lễ phép mà đối với trung niên nam nhân nói nói. Cảm tạ ngài gia nhập đây là ngài hội viên thân phận bằng chứng thỉnh thu hảo Bang vào mỹ thực tân khách sạn lập tức ở bê thành đứng vững vàng góp chân mỗi ngày mới tới khách nhân đều sẽ bị khách sạn mỹ thực thuyết phục bởi vì nhân thủ duyên cớ khách sạn tạm thời còn không thể tiếp đãi càng nhiều người cứ như vậy muốn uống rượu trong tiệm mặt đồ an tâm tình càng thêm vội vàng diệp tiểu vũ cũng không có bởi vì vừa mới bắt đầu nhiều người như vậy mà mù quang hướng khách sạn bên trong gia tăng nhân thủ nửa năm cùng hắn khách sạn xu với vững vàng Diệp Tiểu Vũ mới dựa theo khách sạn hiện trạng gia tăng rồi một bộ phận cương vị người trên tay, gia tăng rồi nhân thủ lúc sau, khách sạn khai thông tiếp đại tiệc cưới, tiệc đây tháng, trạng Nguyên Yến chờ Yến Hội tiệc rượu nghiệp vụ. Từ khách sạn khai thông Yến Hội tiệc rượu cái này nghiệp vụ, khách sạn buôn bán ngạch phiên hai phiên, ăn qua nơi này đồ ăn người, chỉ cần là không kém tiền, đều đem Yến Hội định ở nơi này. Nhị quý Diệp Tiểu Vũ xem tài vụ báo biểu thời điểm, Diệp Tiểu Vũ nhìn đến khách sạn số liệu, nháy mắt liền làm một cái quyết định. muốn đem khách sạn chạy đến Đại Giang Nam Bắc. Diệp Tiểu Vũ lập tức liên hệ thẩm khi duyệt, làm nàng đem nhiệm vụ này phân phối đi xuống. Tôn Mạc chấp nhận được nhiệm vụ, lập tức mang theo bộ môn vài người đi công tác đi. Cái này quý quá xong, bất luận là địa ốc công ty vẫn là tân khai khách sạn, hay là là nguyên lai like Hồng Tình quân dân hợp tác xã hoặc là nho nhỏ hương lỗ cửa hàng công nhân đều được đến một bút xa xỉ tiền thưởng, làm cho bọn họ làm việc động lực lại tăng thêm rất nhiều. Diệp Tiểu Vũ cũng thật cao hứng, bởi vì hôm nay hệ thống nói cho nàng nàng xã hội thuộc tính đã có mấy vạn hơn nữa còn hướng nàng thuyết minh cái này giá trị ở diệp tiểu vũ đồng sự chung đã xem như trung thượng tầng lần diệp tiểu vũ hiện tại còn thực tuổi trẻ đến nàng lão còn có vài thập niên thời gian khi đó nàng xã hội thuộc tính còn sẽ càng nhiều diệp tiểu vũ cao hứng kết quả chính là đêm nay thượng nàng chuẩn bị chính mình thao đao tự mình làm một đốn cơm chiều cấp trong nhà người ăn diệp tiểu vũ trước tiên tan tầm tự mình đến phủ cận siêu thị đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị buổi tối làm một đốn phong phú bữa tối diệp tiểu vũ dẫn theo đồ ăn vào cửa lâm lão gia tử nhìn nàng tò mò hỏi mưa nhỏ nha đầu ngươi đây là diệp tiểu vũ giơ giơ lên trong tay đồ ăn ra ra hôm nay buổi tối ta xuống bếp làm a di cũng nghỉ ngơi trong chốc lát lâm lão gia tử thực nghệ tình mà nói mưa nhỏ nha đầu tự mình xuống bếp chúng ta có lộc ăn diệp tiểu vũ nói không cho a di bận việc a di cũng không thể thật sự cái gì cũng không làm diệp tiểu vũ mổ chính a di trợ thủ tốn thời gian hơn một giờ bữa tối làm tốt diệp tiểu vũ địch hạ tạp dề vẫn là giống thường lui tới giống nhau đi trường học tiếp hai cái tiểu gia hỏa tan học lâm duy nhất vào nhà sau cùng lâm lão gia tử thân thơm một phen liền nhìn đến nàng mụ mụ mang sang đồ ăn đồ ăn đặc có hương khí bắt làm tù binh lâm duy nhất nàng lôi kéo lâm lão gia tử đi vào bàn ăn bên cạnh thật sâu ngửi một ngụm thơm qua a lâm lão gia tử theo lâm duy nhất ngồi xuống đối với lâm thiên một cùng lâm duy nhất nói đây là các ngươi mụ mụ tự mình làm nàng mỗi ngày như vậy vất vả còn cố ý cho các ngươi làm này một bản các ngươi đều thích ăn đồ ăn các ngươi nên làm như thế nào lâm duy nhất dẫn đầu hưởng ứng nàng thái gia ra nói đi đến diệp tiểu vũ bên cạnh ở diệp tiểu vũ trên má ba một cái sau đó ngọt ngào mà nói mụ mụ ngươi vất vả ta trưởng thành cũng muốn cấp mụ mụ nấu cơm lâm thiên một cũng đi vào diệp tiểu vũ trước mặt trinh trọng mà nắm diệp tiểu vũ tay mụ mụ chờ ta trưởng thành ta nấu cơm cho ngươi diệp tiểu vũ đem hai đứa nhỏ một tả một hưu ôm vào trong ngực hảo mụ mụ chờ đệ 167 trăm chương một năm sau diệp tiểu vũ khách sạn đã ở b thành đông nam tây bắc các khai một nhà năm nay diệp tiểu vũ chuẩn bị tiến quân nơi khác thị trường trạm thứ nhất tự nhiên là tuyển hải thành mấy năm trước hồng tình quân dân hợp tác xã đã đem kỳ hạ sữa bột nhãn hiệu cùng với trang phục nhãn hiệu ở bên này tới chi nhánh công ty địa ốc công ty cũng đi trước một bước ở bên này khai chi nhánh công ty diệp tiểu vũ đi hôm nay là chủ nhật diệp tiểu vũ đang ở cùng lâm thiên một lâm duy nhất từ biệt Thiên một, duy nhất, mụ mụ muốn đi công tác một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian Thái gia gia liền giao cho các ngươi chiếu cố lại. Các ngươi có hay không tin tưởng có thể chiếu cố Hảo Thái gia gia? Lâm duy nhất lập tức liền đáp, có tin tưởng, ta nhất định sẽ chiếu cố Hảo Thái gia gia. Lâm Thiên một bẹp bẹp miệng, đối Diệp Tiểu Vũ muốn đi công tác chuyện này, có điểm không tình nguyện, nhưng Diệp Tiểu Vũ vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn, hắn chỉ phải đáp, ngươi yên tâm đi bên ngoài dốc sức làm đi, ta sẽ chiếu cố Hảo Thái gia gia cùng duy nhất. diệp tiểu vũ phân biệt ôm ôm hai cái tiểu ra hỏa cùng lâm Lão Gia tử cáo biệt sau liền ngồi lên công ty xứng xe đi sân bay diệp tiểu vũ lần này đi công tác đến hải thành chủ yếu là thành lập chi nhánh công ty đối ngoại hoạt động tất yếu thời điểm cũng yêu cầu diệp tiểu vũ ra mặt diệp tiểu vũ tới rồi hải thành vào lúc ban đêm đi nhìn diệp nhị bá mẫu cùng diệp tiểu dung bọn họ ngày hôm sau mới bắt đầu công tác vì không chậm trễ thời gian diệp tiểu vũ lần này ở bên này đầu bếp người được chọn là cùng hệ thống tiến hành giao dịch hiện tại diệp tiểu vũ đã có thể thản nhiên đối mặt chuyện này diệp tiểu vũ dẫn theo một hộp diệp mãi mãi dùng cải tiến quá bí phương làm cung đình điểm tâm đi vào hải thành một cái hẻm nhỏ bên trong thầm khi duyệt nhìn ngõ nhỏ hoàn cảnh nhữ nhữ mày nàng đã thật lâu không nhìn thấy loại này dơ loạn kém hoàn cảnh thầm khi duyệt nhìn đi ở phía trước mặt không đổi sắc diệp tiểu vũ tâm sinh bội phục quả nhiên lao đại chính là lao đại một chút cũng không lộ ra cái gì diệp tiểu vũ đối chiếu tờ giấy nhỏ đi vào một phiến trước cửa thẩm khi duyệt lập tức tiến lên gõ vang lên đại môn rốt cuộc từ ngõ nhỏ ra tới thẩm khi duyệt tâm tình lập tức hào lên nàng tư duy lại bắt đầu sinh động lên thẩm khi duyệt tiến đến diệp tiểu vũ bên cạnh diệp tổng ngại như thế nào biết nơi này có một cái lợi hại đầu bếp diệp tiểu vũ nghĩ như thế nào biết ta thẩm khi duyệt ân ân đặc biệt muốn biết diệp tiểu vũ đem trong tay đồ vật đương đến thẩm khi duyệt trên tay đây là bí mật không nói cho ngươi sau đó diệp tiểu vũ để để trên tay túi sách đi rồi Thầm Khi Duyệt nhìn trên tay đồ vật, mới vừa cái kia đầu bếp hồi Diệp Tiểu Vũ lễ vật, phòng trừng cũng là thức ăn một loại đồ vật, lại gặp được Diệp Tiểu Vũ đã đi rồi rất xa, chạy nhanh thu thứ tốt, chạy tiến lên đi. Diệp Tiểu Vũ lần này vẫn cứ là danh tác, ở bên này mua rất lớn một khối thổ địa, kiến tráng lệ huy hoàng một cái khách sạn. Nay tòa khách sạn có 27 lâu, một đến lầu 7 là Yến Hội Thính, nhà ăn, phòng hội nghị chờ mặt trên 8 đến 26 lâu là khách sạn phòng cho khách, xa hoa trình độ từ trên cao đi xuống 27 lâu kia mấy gian tổng thống phòng xếp là Diệp Tiểu Vũ để lại cho chính mình, Diệp ra, Lâm ra còn có mấy cái bạn tốt. Diệp Tiểu Vũ trong khoảng thời gian này mang theo công ty công nhân bái phòng tương quan đơn vị nhân viên công tác, xử lý tương quan thủ tục, cũng đem bên này về sau người phụ trách hướng bên ngoài giới thiệu một chút, về sau liền từ hắn ra mặt xử lý khách sạn tương quan công việc. Bận rộn hơn một tháng, bên này sự tình mới hạ màn, về sau sự tình liền từ bên này chi nhánh công ty người phụ trách tiếp nhận. diệp tiểu vũ bước ra sau lập tức khiến cho thẩm khi duyệt mua vé máy bay trở về bê thành diệp tiểu vũ trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại lâm thiên một cùng lâm duy nhất biết diệp tiểu vũ hôm nay phải về tới vẫn luôn ăn vạ đại viện cửa không đi muốn trước tiên nhìn đến diệp tiểu vũ vô luận lâm lão gia tử như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ bọn họ đều kiên định lập trường chính là không đi vô pháp không buông tha tâm hai cái tiểu gia hỏa lâm lão gia tử cũng chỉ đến ở đại viện cửa chờ diệp tiểu vũ Diệp Tiểu Vũ ngồi ở ghế sau, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế nhìn ở đại viện cửa liên tiếp hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh hai tiểu hải tử, nhìn Diệp Tiểu Vũ mỏi mệt mặt mày, hung hăng tâm, tiêu lên, Diệp tổng. Diệp Tiểu Vũ ngủ đến cũng không trầm nghe được tài xế thanh âm, nâng lên mí mắt nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống giảng. Tài xế thấy Diệp Tiểu Vũ tỉnh, lập tức nói, Diệp tổng, tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư ở ngoài cửa lớn mặt. Lúc này Lâm Thiên một cùng Lâm duy nhất đã nhìn đến Diệp Tiểu Vũ xe. lập tức chạy vội tới tràn đầy ủy khuất lại chứa đầy tưởng nhậm hô mụ mụ diệp tiểu vũ lập tức giải đai an toàn mở cửa xe nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa giang hai tay cánh tay nên đón bọn họ lâm thiên một cùng lâm duy nhất vẫn luôn chạy vội bổ nhào vào diệp tiểu vũ trong lòng ngực diệp tiểu vũ bị hai người bọn họ đâm cho lảo đảo một chút còn hảo nàng có năm chắc lập tức liền đứng vững vàng góp chân mụ, mụ mụ mụ duy nhất rất nhớ ngươi a mụ mụ thiên một cũng tưởng ngươi diệp tiểu vũ đem hai cái tiểu ra hỏa ôm càng chặt hơn mụ mụ cũng tưởng các ngươi diệp tiểu vũ ngẩng đầu lên lâm lão gia tử đã muốn chạy tới trước mặt ra ra hết thẻ còn hảo lâm lão gia tử nhìn diệp tiểu vũ bình an về đến nhà cũng rất là cao hứng hảo hết thẻ đều hảo mấy người ngồi trên xe trở về lâm ra lâm thiên một cùng lâm duy nhất mấy ngày nay đặc biệt dính diệp tiểu vũ diệp tiểu vũ chỉ cần không ở bọn họ trước mắt liền gấp đến độ ở phòng trong ngoài phòng tìm đến xoay quanh vì chấn an hai cái tiểu ra hỏa diệp tiểu vũ trở về nhà không có lập tức khai triển công tác mà là từ thẩm khi duyệt đem công tác đưa tới lâm ra cấp diệp tiểu vũ xử lý buổi tối diệp tiểu vũ đang muốn ngủ môn bị gõ văng lên diệp tiểu vũ mở cửa không thấy được người hướng phía dưới vừa thấy nguyên lai like là lâm duy nhất lâm duy nhất đứng ở cửa mang theo nàng tiểu gối đầu ngửa đầu nhìn diệp tiểu vũ mụ mụ ta đêm nay thượng cùng ngươi cùng nhau ngủ được không diệp tiểu vũ nhìn lâm duy nhất tràn đầy chờ đợi ánh mắt không đành lòng cự tuyệt cũng không nghĩ cự tuyệt hảo ngươi vào đi lâm duy nhất đãi diệp tiểu vũ đóng cửa lại khẩu đi theo diệp tiểu vũ bên cạnh bò tới rồi trên giường đi diệp tiểu vũ đang muốn lên giường môn lại bị gõ văng lên diệp tiểu vũ mở cửa trước đi xuống vừa thấy quả nhiên thấy được lâm thiên một mụ mụ ta và ngươi cùng nhau ngủ bảo hộ ngươi lâm thiên nắm chặt nắm hắn lại nắm tay kiên định địa đạo diệp tiểu vũ vẫn là sờ sờ lâm thiên một đầu dưa đối với lâm thiên vừa nói nói còn có duy nhất Nàng hôm nay cũng ở chỗ này. Lâm Thiên vừa nghe xong lập tức sửa lời nói, ta sẽ bảo vệ tốt Mụ Mụ cùng Duy Nhất, các ngươi không phải sợ. Cứ như vậy, Lâm Thiên một cùng Lâm Duy Nhất được như ý nguyện mà cùng Diệp Tiểu Vũ ngủ tới rồi trên một cái giường. Lâm Duy Nhất nằm ở Diệp Tiểu Vũ bên phải, ngẩng đầu nhỏ, "Mụ Mụ, ta muốn nghe chuyện xưa, ngươi sẽ giảng sao?" "Diệp Tiểu Vũ, Duy Nhất tiểu bằng hữu, ngươi nhưng nghe hảo, Mụ Mụ muốn bắt đầu kể chuyện xưa." Có một ngày, ở sơn bên kia, Hải Cối đệ một trăm sáu mươi tám chương diệp tổng dương tổng lại đây Thẩm khi duyệt gõ cửa tiến vào sau báo cáo nói diệp tiểu vũ đem dương tổng lĩnh lại đây đi ta bên này sự tình đã xong rồi Thẩm khi duyệt đem dương tổng lĩnh lại đây sau đóng cửa lại đi ra ngoài dương tổng ngồi vào diệp tiểu vũ đối diện nhìn diệp tiểu vũ trầm trọng mà nói lá con a ta cho ngươi nói một sự kiện ngươi không cần sinh khí diệp tiểu vũ bất động thanh sắc mà chọn hạ mi dương tổng có chuyện gì ngươi nói thẳng ta có thể thừa nhận. Dương Tổng nhìn Diệp Tiểu Vũ, suy nghĩ trong chốc lát vẫn là đem sự tình từ đầu trí cuối nói ra, là con, hồng tình quân dân hợp tác xã một bộ phận cổ đông, này một đoạn này thời gian ở bên ngoài tìm người, có thể mua bọn họ cổ phần người. Diệp Tiểu Vũ xoát địa một chút từ vị trí thượng đứng lên, Dương Tổng đem tin tức đưa tới, liền hướng Diệp Tiểu Vũ cáo từ rời đi, là con, ta biết kế tiếp ngươi sẽ rất bận, ta liền không quấy rời ngươi. Diệp Tiểu Vũ, Dương Tổng, ngài đi thong thả. Hôm nay thật là quá cảm tạng, nếu không phải ngươi lại đây truyền lại tin tức, ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì đâu. Diệp Tiểu Vũ đem Dương Tổng đưa đến địa ốc công ty ngoài cửa lớn mặt, sau khi trở về lập tức cấp Trương Thắng Lợi đi một chiếc điện thoại. Trương Thúc Thúc, ta nghe nói hợp tác xã có người muốn bán cổ phần ngươi biết chuyện này sao. Trương Thắng Lợi ở điện thoại kia đầu cả kinh, mưa nhỏ, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta xử lý tốt lúc sau cho ngươi điện thoại. Diệp Tiểu Vũ minh bạch Trương Thắng Lợi ý tứ, chạy nhanh nói, đừng, Trương Thúc Thúc, ta tưởng hồi mua những cái đó cổ phần, ngươi đi cho bọn hắn giảng một giảng cái này, nếu là bọn họ nguyện ý đem cổ phần bán cho ta, không còn gì tốt hơn. Điện thoại kia đầu Trương Thắng Lợi gật đầu đáp ứng rồi, ban đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Trương Thắng Lợi liền biết bọn họ cùng hắn đã xa lạ. Bất quá, Trương Thắng Lợi không đến một phút liền điều tiết hảo tâm tình, lại nghe được Diệp Tiểu Vũ ý tưởng, hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần Diệp Tiểu Vũ không sinh khí liền hảo. Trương Thắng Lợi treo điện thoại, lập tức cấp những người đó gọi điện thoại qua đi, gặp mặt nói một chút sự tình. Này đối với Trương Thắng Lợi bọn họ tới nói, có thể là một cái không tốt tin tức, đại biểu cho bọn họ hưu nghỉ đã xuất hiện vết rách. Đối với Diệp Tiểu Vũ tới nói, lại là cái tin tức tốt, nhiều ít người sáng lập đến hậu kỳ muốn mua hồi cổ phần mà vô pháp, mà nàng dễ dàng như vậy liền có thể thực hiện cái này ý tưởng, Diệp Tiểu Vũ thật cao hứng. diệp tiểu vũ cả ngày tâm tình đều thực hảo đãi ngày hôm sau trương thắng lợi nói những người đó có thể đem cổ phần bán cho diệp tiểu vũ lúc sau việc này không nên chậm trễ diệp tiểu vũ được đến tin tức sau lập tức câu thông trương thắng lợi làm hắn ăn bài hai bên gặp mặt công việc diệp tiểu vũ lại cấp lưu nhất bình gọi điện thoại một bình ngươi chuẩn bị một chút tương quan hợp đồng hồng tình quân dân hợp tác xã một ít cổ đông sắp sửa đem hợp tác xã cổ phần bán cho ta còn có thay đổi công ty chương trình đã công ty kết cấu công việc chờ cũng muốn chuẩn bị đi lên diệp tiểu vũ tính toán xuống tay đầu cá nhân tài sản mua này đó cổ phần phỏng chừng đến thắt lưng buộc bụng một đoạn thời gian này đó cổ phần đều là nguyên thủy cổ lúc ấy diệp tiểu vũ một phân tiền không muốn liền đem cổ phần cho những người này hiện tại lại phải tốn rất lớn một số tiền mới có thể đủ mua trở về diệp tiểu vũ cũng không hối hận diệp tiểu vũ cũng không rõ ràng những người đó vì cái gì sẽ đem một cái rõ ràng ở kiếm tiền cổ phần bán bất quá cũng không ngoài là tìm được rồi càng kiếm tiền hạng mục lại lấy không ra như vậy nhiều tiền mà thôi Diệp Tiểu Vũ đối này cũng không quan tâm, gặp mặt là có thể đủ biết được. Đệ 169 chương, Gặp mặt địa điểm là ở hợp tác xã phòng học nội, Diệp Tiểu Vũ từ địa ốc công ty bên kia lại đây, những người khác đều đã tới rồi. Hai bên cũng không có ma kỷ, trực tiếp tiến vào chủ đề, chỉ là muốn gõ định một chút giá cả mà thôi. Mặt khác một phương phái ra đại biểu người, chính là lúc trước phản đối Diệp Tiểu Vũ làm địa ốc công ty phản đối đến người lợi hại nhất. Diệp Tổng, không biết ngài có thể cho ra cái gì giá cả. Chúng ta chi gian giao tình về giao tình, giao dịch về giao dịch, không thể nói nhập là một. Diệp Tiểu Vũ thử tính trả lời, tự nhiên là dựa theo thị trường cấp, ta cũng không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi. Khó mà làm được, thị trường như thế nào có thể để hiện ra này đó cổ phần giá trị đâu, ít nhất đến thị trường gấp 2, ta tưởng bên ngoài có rất nhiều người nguyện ý ra cái này giá cả, dựa theo công ty phát triển tốc độ, nếu không mấy năm là có thể đủ hồi buồn. Nếu không phải xem ở Diệp Tổng Ngài là người sáng lập phân thượng, Chúng ta còn không nhất định ưu tiên bán cho người đâu. Trương Thắng Lợi nghe đến đó, dẫn sôi máu, các ngươi này đó cổ phần đều là mưa nhỏ không ràng buộc đưa tặng cho các ngươi, hiện tại mưa nhỏ phải về mua, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Như vậy công phu sư tử ngoạm, mưa nhỏ tiền chẳng lẽ là gió to quát tới vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hành vi? À, đối chúng ta như vậy hảo, như thế nào khai địa ốc công ty thời điểm không mang theo thượng chúng ta? Hiện tại ngươi đi theo nàng cơm ngon rượu say, tự nhiên liền hướng về nàng nói chuyện. Trương Thắng Lợi nhìn hắn, tức giận đến thẳng run run, lúc trước mưa nhỏ trừng cầu các ngươi ý kiến, là các ngươi chính mình không có gia nhập, các ngươi chính mình lựa chọn, hiện tại có cái gì hả hối hận. Ai làm nàng muốn chúng ta ra tiền, biết rõ chúng ta không có tiền, nàng hẳn là giống hợp tác xã giống nhau, trực tiếp cho chúng ta phân cổ phần. Trương Thắng Lợi dùng sức nhắm mắt, lại dùng lực mở, chỉ là trong ánh mắt không còn có hận sắc không thành thép cảm xúc, chỉ dư một mảnh bình tĩnh. Vì cái gì chúng ta có thể lấy ra tiền tới chúng ta khởi điểm đều là giống nhau, còn không phải các ngươi đem tiền cầm đi tiêu xài, còn tịnh nghĩ bạch đến mua bán. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, về sau tự giải quyết cho tốt. Hử, về sau đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Diệp Tiểu Vũ đãi bọn họ nói xong, mới mở miệng nói, thị trường gấp đôi, ta tưởng không ai sẽ đến mua cái này cổ phần. Hiện tại thị trường thượng như vậy nhiều đầu tư hạng mục, không ai sẽ làm cái này coi tiền như rác. So thị trường chỗ cao 1%, đồng ý, chúng ta hiện tại ký hợp đồng. Bên kia mấy người lầm nhầm lầm nhầm một phen, rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ cũng biết là công phu sư tử ngoạn cũng biết cái này giới không ai nguyện ý mua, chỉ là thử xem Diệp Tiểu Vũ điểm mấu chốt mà thôi, không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ liền bỏ thêm như vậy một chút, vì người khác không muốn phần 1%, chỉ phải đồng ý cái này giá cả. Diệp Tiểu Vũ lo lắng chỉ ra thị trường, bọn họ sẽ giận dôi đem cổ phần bán cho người khác, chỉ phải hướng lên trên bỏ thêm một chút hai bên ở lưu nhất bình chuẩn bị tốt trên hợp đồng ký tên đã đi công thương cục thay đổi xong tương quan thủ tục những người này liền cùng hồng tình quân dân hợp tác xã không còn có quan hệ chuyện này hoàn thành diệp tiểu vũ đi đường đều mang phong lúc này đây sự kiện trước kia không duy trì diệp tiểu vũ những cái đó cổ đông đều đi ra ngoài lưu lại đều là cùng diệp tiểu vũ ý tưởng tương đồng hoặc là tín nhiệm diệp tiểu vũ diệp tiểu vũ vừa đi vừa đối trương thắng lợi nói trương thúc thúc ta tưởng đem hợp tác xã địa ốc công ty còn có khách sạn xác nhập trở thành một cái tập đoàn, người đi thông chi một chút các cổ đông đi, chúng ta tháng sau khai một cái cổ đông đại hội. trương thắng lợi không nghĩ tới diệp tiểu vũ sẽ đem này đó công ty sắp nhập, lăng một hồi lâu mới phản ứng lại đây. ai, tốt. diệp tiểu vũ về tới hợp tác xã bên này văn phòng, cấp địa ốc công ty bên kia chiến lược bộ bộ trưởng đánh một chiếc điện thoại, làm hắn đi mua một khối rất lớn mà, tự dùng. nếu muốn sắp nhập, diệp tiểu vũ liền chuẩn bị một lần nữa quy hoạch làm công khu vực. Mấy cái công ty tổng bộ đều dọn đến tân tập đoàn Office Building, về sau muốn khai công ty cũng như thế, phương tiện tập đoàn bên trong chi gian làm công. Diệp Tiểu Vũ cho mỗi cái công ty công nhân đều đã phát thông chi, thu thập tập đoàn tên, tập đoàn y cồn trở, lựa chọn có thưởng. Diệp Tiểu Vũ tưởng thông qua, lấy tên, thiết kế ị cồn trở này đó việc nhỏ, gia tăng công nhân nhóm đối tân tập đoàn nhận đồng cảm. Diệp Tiểu Vũ đem sự tình nhất nhất an bài đi xuống, liền về nhà, nàng cũng không nghĩ tới hôm nay chuyện tốt nhiều như vậy. về nhà cũng có kinh hỉ chờ nàng đệ 170 trăm chương diệp tiểu vũ theo thường lệ đi bách hóa thương trường mua một ít mới mẻ trái cây mang theo đồ vật đi trước lâm thiên một cùng lâm duy nhất trường học bên ngoài nhận được hai đứa nhỏ diệp tiểu vũ ba người liền bắt đầu trở về đi lâm duy nhất dịu rít về phía diệp tiểu vũ nói trường học sự tình mụ mụ ngồi ta bên cạnh cái kia tiểu mập mạp diệp tiểu vũ nắm lâm thiên một tay mỉm cười mà nhìn lâm duy nhất thủ túc vũ đạo hoạt bát bộ dáng lâm duy nhất đối diện diệp tiểu vũ khoa tay múa chân đột nhiên thân thể một trận bay lên không a diệp tiểu vũ tầm mắt theo lâm duy nhất di động thấy được lâm du châu du châu ca lâm du châu ôm lâm duy nhất nhìn trước mặt diệp tiểu vũ vài bước đi qua đi ở diệp tiểu vũ trước mặt đứng yên mưa nhỏ lâm duy nhất ngồi ở lâm du châu trong lòng ngực ôm nàng ba ba vui vẻ mà kêu lên ba ba ba ba lâm du châu tầm mắt chuyển hướng lâm duy nhất dùng hắn đại trương nuốt lâm duy nhất đầu nhỏ duy nhất ba ba đã trở lại diệp tiểu vũ chuyển hướng lâm thiên một nhìn hắn mắt trông mong mà nhìn lâm du châu vô vô lâm thiên một tiểu bà vai thiên một là ba ba lâm du châu cũng thấy được lâm thiên một không có chờ lâm thiên một phản ứng lại đây một tay đem lâm thiên một ôm lên thiên một ba ba đã trở lại một nhà bốn người khó được tề tụ lâm du châu thực thỏa mãn lâm duy nhất ngồi ở lâm du châu trên người đối lâm du châu đưa ra các loại thiên kỳ bách quá yêu cầu lâm du châu đều đáp ứng rồi Lâm Duy Nhất ôm Lâm Du Châu đầu, "Ba ba, ta muốn một cái xe đồ chơi, ngươi cho ta mua đi." Lâm Du Châu, "Hảo, ba ba ngày mai liền cho ngươi mua." Lâm Duy Nhất lại ở Lâm Du Châu bên thai lặng lẽ nói, "Ba ba, ta còn muốn ăn thịt, ngươi ngày mai cũng muốn cho ta mua a." Lâm Du Châu nhìn Lâm Duy Nhất thật cẩn thận mà bộ dáng, biết là không nghĩ làm Diệp Tiểu Vũ biết chuyện này, cũng bám vào Lâm Duy Nhất bên thai nhỏ giọng nói, "Hảo, ba ba ngày mai cũng cấp Duy Nhất mua thịt ăn." Lâm Du Châu nhìn ở trong lòng ngực hắn ngoan ngoắn Lâm Thiên Một, hỏi, Thiên Một, ngươi có hay không thứ gì yêu cầu ba ba mua? Lâm Thiên Một, hiện tại còn không có. Lâm Du Châu, Thiên Một, về sau có cái gì yêu cầu cấp ba ba nói, ba ba có thể làm được nhất định làm được, làm không được nghĩ cách cho ngươi làm được. Lâm Thiên vừa thấy cao lớn tuấn lãng Lâm Du Châu, dứt khoát đáp, Tuất ba ba, ta nhớ kỹ Diệp Tiểu Vũ ở bên cạnh nhìn mấy người tương thân tương ái bộ dáng, đặc biệt cao hứng. đây là huyết thống quan hệ lực lượng đi lâm du châu quanh năm suốt tháng ở nhà thời gian không nhiều lắm lâm thiên một cùng lâm duy nhất hai tiểu hài tử đối với hắn cũng không sợ người lạ lâm lão gia tử nhìn vào cửa một nhà bốn người vui mừng không thôi bọn họ người một nhà đều đầy đủ hết diệp tiểu vũ nhìn lâm du châu trên người lại tân thêm vết sẹo dùng tay sờ soạng đi lên đau lòng đến nhìn lâm du châu du châu ca đau không lâm du châu nhìn diệp tiểu vũ đau lòng bộ dáng nhanh chóng sắp sửa mặt hảo mặc xong quần áo sau đó nói lúc ấy rất đau hiện tại liền không đau diệp tiểu vũ nhìn lâm du châu vẻ mặt kiên nghị bộ dáng trong lòng đột nhiên vừa động thấu tiến lên đi phùng lâm du châu đầu ở lâm du châu ngoài miệng khẽ chạm một chút lâm du châu dựa vào bản năng đem diệp tiểu vũ đang muốn rời đi đầu ấn trở về diệp tiểu vũ cùng lâm du châu quần áo một kiện một kiện từ trên giường rơi xuống lâm du châu đằng ra một bàn tay tới đem phòng ngủ nội đèn băng mà một chút toàn bộ đóng ngày hôm sau là thứ bảy diệp tiểu vũ không cần đi làm Hai cái tiểu nhân cũng không cần đi đi học, không có người kêu, đều một giấc ngủ tới rồi đại hương đông. Diệp Tiểu Vũ tối hôm qua thượng quá mệt mỏi, trong nhà hai cái tiểu nhân, Lâm Du Châu cùng Lâm lão Gia Tử tỉnh, nàng còn không có tỉnh lại. Lâm lão Gia Tử là sớm nhất tỉnh, tuổi lớn, ngủ không được, lên sau liền ngồi ở ghế Thái Sư quan khán hôm nay buổi sáng đưa tới báo chí. Lâm Thiên một cùng Lâm Duy nhất tỉnh lại liền thấy được Thái Gia Gia, cũng không có kinh ngạc, Lâm Thiên ngồi xuống đến Lâm lão Gia Tử bên cạnh. lâm lão gia tử bắt đầu còn hắn giảng báo chí thượng nội dung lâm duy nhất không thích này đó liền ngồi ở bên cạnh lật xem nàng chuyện xưa thư lâm du châu xuống lầu thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh trong lòng phảng phất sụt một góc như vậy ấm áp hình ảnh hắn đã có mười hai năm chưa thấy được lâm duy nhất là cái ngồi không được nhìn chuyện xưa thư cũng nhìn đông nhìn tây trước tiên liền thấy được lâm du châu lập tức từ ghế trên nhảy xuống cộp cộp cộp mà chạy đến thang lầu phía dưới lâm du châu hai ba bước từ thang lầu trên dưới tới Lâm Duy Nhất lập tức qua đi ôm lấy Lâm Du Châu đuổi, ba ba, ngươi cho ta kể chuyện xưa, được không? Lâm Du Châu bế lên Lâm Duy Nhất, đi vào Lâm Duy Nhất phía trước ngồi đến ghế trên, làm Lâm Duy Nhất ngồi ở hắn trên đùi, mở ra đặt ở trên bàn thư, dùng trầm thấp tiếng nói bắt đầu cấp Lâm Duy Nhất kể chuyện xưa. Ngồi ở Lâm Láo ra từ bên cạnh Lâm Thiên Một, lần đầu tiên thất thần, nghe hắn ba ba từ bên kia chuyển tới thanh âm, Lâm Thiên Một có nhàn nhạt vui mừng, lại có nhàn nhạt hâm mộ. Lâm lão ra tử nhìn hôm nay không ở trạng thái Lâm Thiên Một, vậy vây tay, đem báo chí lấy qua đi cho ngươi bà, làm hắn cho ngươi giảng, làm ta bộ xương giả này cũng nghỉ ngơi một chút. Lâm Du Châu tự nhiên cũng chú ý bên này tình huống, nhìn đứng ở trước mặt hắn Lâm Thiên Một, cũng đem hắn bế lên đặt ở hắn trên đùi, sau đó đôi Lâm Duy Nhất nói, Duy Nhất, ba ba phải cho Thiên Một giảng báo chí, ngươi ở chỗ này nghe vẫn là. Lâm Duy Nhất nghe được báo chí liền muốn ngủ, lập tức từ Lâm Du Châu trên đùi trượt xuống dưới, ba ba ngươi cùng thiên một trước giảng báo chí đi ta không đội ta đi trên lầu tìm mụ mụ lâm Du nhất đi đến cửa thang lầu nghe được mặt sau chuyển đến lâm du châu thanh âm thiên một ngươi nhìn xem này báo chí thượng nói chuyện này ngươi có ý kiến gì không lâm thiên một thanh âm từ phía sau chuyển đến ba ba chuyện này chủ yếu là vì từ về phương diện khác tới nói là lâm du châu lại bổ sung nói còn có một chút ngươi xem nơi này từ góc độ này đi xem có không giống nhau kết quả lâm duy nhất vừa đi vừa nghĩ Không biết Lâm Thiên Một như thế nào sẽ đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú, nàng chỉ là nghe thế điểm việc nhỏ không đáng kể, liền muốn ngủ, hắn như thế nào còn thực hưng phấn bộ dáng quá khó hiểu. Tính, không nghĩ, vẫn là đi kêu mụ mụ rời giường đi. Mụ mụ thật là một cái đại lười heo, thái dương đều mo phơi đến ông, còn không có rời giường so với ta còn có thể ngủ đâu. Đệ 171 trương Lâm duy nhất đi vào Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu phòng ngủ, Diệp Tiểu Vũ chính ngủ ngon. Lâm Duy Nhất đi đến mép giường, đang muốn rôi tay đẩy Diệp Tiểu Vũ. Lâm Du Châu từ phía sau đem nàng ôm lên, biết đi ra phòng ngủ. Lâm Du Châu mới đối Lâm Duy Nhất nói, Duy Nhất, mụ mụ ngày hôm qua đi làm rất mệt, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Lâm Duy Nhất nghiêng đầu nhìn Lâm Du Châu, chính là, trước kia mụ mụ đi làm không như vậy mệnh ta mụ mụ có phải hay không cũng tưởng lười biếng. Lâm Du Châu bên thai lặng lẽ đỏ, lại không thể đối với khuê nữ nói cái gì, chỉ có thể hàm hồ nói, trước kia mụ mụ ngươi công tác không đúng. Ngày hôm qua đột nhiên nhiều lên, liền sẽ tương đối mệt một chút. Lâm Duy Nhất, có phải hay không giống chúng ta giống nhau? Lão sư đột nhiên bố trí thật nhiều thật nhiều tác nghiệp, sau đó chúng ta như thế nào làm cũng làm không xong, liền rất mệt ta. Lâm Du Châu chạy nhanh liên tục gật đầu, đúng rồi, chúng ta Duy Nhất thật thông minh. Lâm Duy Nhất đắc ý mà ngưỡng nàng đầu nhỏ, kia đương nhiên, ta chính là Diệp Tiểu Vũ nữ sĩ cùng Lâm Du Châu tiên sinh hòn ngọc quý trên tay, nếu là buồn, chẳng phải là ném bọn họ mặt. Lâm Du Châu nhìn khuê nữ này hoặc bắt khuôn mặt nhỏ, một trận tự hào, khuê nữ nói được thật tốt. Diệp Tiểu Vũ ngủ đến giữa trưa mới lên, Lâm Duy nhất quan tâm hỏi, "Mụ mụ, ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Về sau không cần làm như vậy nhiều công tác, ta cùng Thiên một trưởng thành là có thể đủ dưỡng ngươi." Diệp Tiểu Vũ đang ở uống nước, nghe được lời này, bị chạy nhanh đem trong miệng ai nuốt đi xuống, nhìn Lâm Duy nhất Thiên chân khuôn mặt nhỏ, thật sự nha kia Duy nhất cùng Thiên một nhưng đến hảo hảo học tập, về sau mới có thể kiếm tiền dưỡng mụ mụ. Lâm duy nhất nghe được phải hảo hảo học tập, có điểm muốn từ bỏ dưỡng mụ mụ cái này mục tiêu, chính là, Lâm duy nhất nhìn mắt trông mong nhìn nàng mụ mụ, mụ mụ nhất định rất muốn làm ta cùng thiên một dưỡng đi, tính, ai làm nàng là chúng ta mụ mụ đâu, vì không cho nàng thất vọng, ta còn là miễn cưỡng học đi. Lâm duy nhất nghĩ kỹ sau liền đối diệp tiểu vũ nói, mụ mụ, ngươi chờ, ta cùng thiên nhất nhất chắc chắn hảo hảo học tập, có phải hay không, thiên một. Lâm thiên vừa thấy một lát liền bị mụ mụ đưa tới mương đi Lâm duy nhất, còn liên quan đem hắn cũng đưa tới mương, có nghĩ thầm phải nhắc nhở nàng một chút, lại nghĩ như vậy cũng hảo, ít nhất có thể nghiêm túc học tập, đúng vậy, mụ mụ, ta cùng duy nhất nhất định sẽ hảo hảo học tập, không hảo hảo học tập liền không thể ăn thịt, có phải hay không, duy nhất. Lâm duy nhất cái này có điểm mắc kẹt, qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng trả lời nói, đúng vậy, không hảo hảo học tập không thể ăn thịt. Diệp Tiểu Vũ nhìn hai cái nhi nữ cho nhau hô đối phương, tại nội tâm cười đến mau lan lột, vì duy trì nàng làm mẫu thân uy nghiêm. Diệp Tiểu Vũ nỗ lực bảo trì trên mặt nghiêm túc. Lâm Duy Nhất nghĩ về sau muốn quá khổ nhật tử, một trận hối hận, muốn trước đây đi ăn uống thả cửa đại chơi một đốn, chạy đến Lâm Du Châu trước mặt, bám vào Lâm Du Châu đùi, ngước đầu nhỏ hỏi, ba ba, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Lâm Du Châu buông trong tay văn kiện, túi đầu tới, nhìn Lâm Duy Nhất đôi mắt hỏi, người muốn đi chỗ nào chơi? Lâm Duy Nhất cũng là Lâm thời nảy lòng tham, cũng không có tưởng hảo muốn đi đâu, nghe được Lâm Du Châu như vậy vừa hỏi. Liền nhớ tới trong bàn các bạn học nói những cái đó hảo ngoạn địa phương Lâm Duy nhất bẻ tiểu phi móng nuốt mấy đạo Hôm nay đi công viên giải trí Ngày mai đi công viên Hải Dương Hậu Thiên đi vườn Bách Thú Ba ba, ngươi chừng nào thì sẽ đi a Lâm du châu nghe được lời này Trong lòng một trận chua sót Công tác này làm hắn cùng người nhà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều Người nhà càng là thông cảm hắn Hắn càng là cảm thấy ấy nấy Công tác này là hắn sứ mệnh Là hắn trách nhiệm Hắn bụng làm dạ chịu không thể không đi làm công tác này, chỉ có thể ở địa phương khác tận lực thỏa mãn bọn họ. Lâm Du châu túi đầu, dùng đầu của hắn chống Lâm Duy Nhất cái chán, ba ba lần này có thể đãi càng lâu Nga, Duy Nhất muốn đi nơi nào cấp ba ba nói, ba ba tơi an bài. Lâm Duy Nhất cao hứng đến nhảy dựng lên, phanh hai người cái chán thật mạnh đánh vào cùng nhau, Lâm Duy Nhất cũng không có để ý, lập tức chạy vội tới Lâm Thiên Một bên biên. Thiên Một, ba ba lần này có thể lưu tại trong nhà thật lâu đâu, ngươi có hay không nơi nào muốn đi, chúng ta cùng đi chơi a lâm thiên một mắt sáng rực lên bất quá một lát liền khôi phục chấn định nhìn lâm duy nhất chờ mong ánh mắt nói ngươi quyết định là được ta địa phương nào đều có thể lâm duy nhất nghe được lâm thiên một nói như vậy cũng liền không có khách khí lại chạy đến lâm du châu bên cạnh cùng lâm du châu lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà thương lượng muốn đi đâu chơi trạm thứ nhất tự nhiên là đi công viên giải trí lâm duy nhất nghe được lớp học thật nhiều đồng học đều nói lên quá cái này hiện tại rốt cuộc người một nhà có thể đi vào nơi này chơi hôm nay một ngày lâm duy nhất đều thật cao hứng Nàng sắp chơi đến rồi, nếu không phải công viên giải trí không buôn bán, nàng còn tưởng tiếp tục chơi đi xuống. Lâm Du Châu ở mấy ngày nay, buổi sáng Lâm Du Châu lái xe đưa Nương Tam đi học đi học, đi làm đi làm. Buổi chiều đi tiếp Diệp Tiểu Vũ tan tầm, lại cùng đi bách hóa đại lâu mua mới mẻ trái cây hoặc là cùng đi Diệp Thị Hương lỗ cửa hàng mua món kho. Sau đó lại cùng Diệp Tiểu Vũ cùng đi tiếp Lâm Duy Nhất cùng Lâm Thiên một tan học. Cuối tuần, Lâm Duy Nhất cùng Lâm Thiên một trường học nghỉ, một nhà bốn người liền đến vườn bách thú. Công viên Hải Dương, viện bảo tàng chờ địa phương đi tham quan du lịch. Lâm Du Châu nghỉ phép trên đường. Diệp Tiểu Vũ tuyệt đối cổ phần khống chế mấy cái công ty sắp nhập, sắp nhập tập đoàn tên gọi Thiên Tinh tập đoàn. Trước mắt kỳ hạ có trang phục công ty, sữa bột công ty, khách sạn, địa ốc công ty. Công ty xác nhập sau, Diệp Tiểu Vũ trước kia hai cái trợ lý, Lưu Nhất Bình cùng thẩm khi duyệt, thay phiên phụ trách xử lý phối hợp tập đoàn bên trong sự vụ cùng đi theo Diệp Tiểu Vũ ra ngoài xã giao giao tế. Dĩ vãng công ty giá cấu bất biến. chỉ là từ mỗi cái công ty điều động một bộ phận người đến tập đoàn tổng bộ làm công lúc sau phụ trách toàn bộ tập đoàn sự vụ tập đoàn làm công địa điểm đã định rồi xuống dưới đang ở từ tập đoàn bên trong địa ốc công ty kiến tạo tập đoàn làm công khu vực cùng với tập đoàn bên trong công nhân phúc lợi phòng lâm du châu kỳ nghỉ sắp xong thời điểm thiên tinh tập đoàn chính thức thành lập chúc mừng sẽ triệu khai thầm khi duyệt nhìn ngồi ở bên cạnh lâm du châu lâm du châu đổi đi thường xuyên xuyên lục dùng trang sửa vì một thân thủ công định chế âu phục trang phục cổ áo hơi hơi rộng mở thân thể thẳng tắp nhìn qua anh tuấn vô cùng đôi mắt mắt nhìn phía trước tầm mắt gắt gao đi theo diệp tiểu vũ thầm khi duyệt nghe qua diệp tổng cùng nàng lão công câu chuyện tình yêu biết hai người bọn họ là thanh mai trúc mã hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau vương không mặt khác bất luận kẻ nào trước kia diệp tổng nàng lão công tồn tại với truyền thuyết bên trong hiện tại chính mắt nhìn thấy làm thẩm khi duyệt chấn động lớn hơn nữa loại này cảm tình làm thẩm khi duyệt rất là hâm mộ nàng khi nào mới có thể tìm được thuộc về nàng chân mệnh thiên từ đâu Diệp Tiểu Vũ bên kia sửa sang lại hảo, Lâm Du Châu tầm mắt tùy theo chuyển tới Diệp Tiểu Vũ trên mặt, thầm khi duyệt nhìn hôm nay Diệp Tiểu Vũ phát ra một tiếng kinh hô, hảo mỹ. Lâm Du Châu cũng xem ngây người, hôm nay Diệp Tiểu Vũ đặc biệt đặc biệt mỹ lệ. Chính văn kết thúc. Diệp Tiểu Vũ ăn mặc một thân một chữ vai màu trắng lễ phục, lộ ra cánh bướm xương quai xanh cùng với thon dài cổ, trên chân giẫm lên nạm kim cương vụn màu bạc dày cao gót, tóc kéo từ lỗ hai chỗ xảo diệu mà rũ xuống vài sợi phát. làm vốn dĩ lớn lên tương đối dịu dàng diệp tiểu vũ bằng thêm một mặt vũ mị lâm du châu đằng mà một chút liền từ trên ghế đứng lên vội vàng đi đến diệp tiểu vũ phía trước cởi quần áo liền muốn khoác ở diệp tiểu vũ trên người bất quá lâm du châu hành động ra một chút đào ngũ sai bị một bàn tay ngăn cản diệp tiểu vũ tạo hình sư vê nút vươn hắn tay cầm lâm du châu vươn tới tay ai ta nói dừng già ngươi đây là mấy cái ý tứ ta cực cực khổ khổ cấp lá con làm tạo hình ngươi tưởng hủy hoại như thế nào Lâm Du Châu nhìn ở trên tay hắn cái tay kia, chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng, muốn đem hắn. Vệ Đút đột nhiên có một khẩu nguy hiểm cảm giác, lập tức đem phúc ở Lâm Du Châu trên tay tay cầm xuống dưới, cười mỉa mà nhìn Lâm Du Châu, lá con này một thân trang điểm thực mỹ, rừng như ngươi không cần hủy hoại. Vệ Đút còn chưa nói xong, Lâm Du Châu liền đem âu phục áo khoát tròng lên Diệp Tiểu Vũ trên vai, thanh âm khàn khàn mà đối với Diệp Tiểu Vũ nói, ngươi hiện tại trước khoác cái này quần áo, tới rồi khách sạn lại bắt lấy tới diệp tiểu vũ cũng không có ý kiến gì tùy ý lâm du châu đem hắn áo khoác khoác ở nàng trên vai thầm khi duyệt ngồi ở ghế phụ từ kính chiếu hậu nhìn này một đôi bích nhân cảm thấy diệp tiểu vũ cùng lâm du châu quá xứng đôi nam soái nữ tịnh xe ở tập đoàn cấp dưới khách sạn ngừng lại thầm khi duyệt dẫn đầu mở ra cửa xe lâm du châu cũng tùy theo xuống xe đi đến diệp tiểu vũ cửa xe bên cạnh mở cửa xe ở xe bên cạnh chờ diệp tiểu vũ xuống xe diệp tiểu vũ đỡ lâm du châu thủ hạ xe Tự nhiên mà vậy mà đem tay vạn ở Lâm Du Châu trong khuệp tay, cùng Lâm Du Châu cùng nhau bước lên thật dài thảm đỏ, thảm đỏ từ khách sạn bên trong vẫn luôn phô tới rồi khách sạn cửa bên ngoài lối đi bộ thượng. Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu ở mọi người nhìn chăm chú hạ, vẫn luôn đi tới yến hội chính giữa nhất vị trí. Hợp tác thương à, Diệp Tổng, vị này chính là ngươi trượng phu đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự, cùng Diệp Tổng rất là xứng đôi. Không nghĩ tới Diệp Tổng thực lực như vậy cường, trước kia hai bên còn có thể đánh cái ngang tay. Hiện tại tập đoàn một thành lập, hai bên liền không ở một cái trục hành thượng, nhưng đến hảo hảo duy trì hiện tại quan hệ. Hợp tác thương B, đúng rồi, Diệp Tổng cùng ngươi trượng phu thật là trai tài gái sắc, các ngươi kết hôn thời điểm có việc vướng không có thể tới, hiện tại ở chỗ này chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp. Sớm biết rằng Diệp Tổng thực lực như vậy cường, kết hôn khi liền không nên bưng cái giá không đi. Hợp tác thương C, Diệp Tổng, đây là nhà ta vị kia từ nước Mỹ mang về tới tiểu ngọn ý, cấp tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư chơi một chút Hừ, hiện tại mới đến phản quan hệ chậm vẫn là hắn cơ linh trước kia liền cùng diệp tổng chỗ hảo quan hệ diệp tiểu vũ mới ngồi xuống ngồi ở phụ cận hợp tác thương nhóm đều sôi nổi lại đây phàn giao tình diệp tiểu vũ còn không có cùng lâm du châu nói thượng nói mấy câu đã bị những người này vây quanh diệp tiểu vũ ứng phó rồi những người này hơn 10 phút phòng chừng bọn họ còn có tiếp tục đi xuống ý tứ chạy nhanh ngắt lời nói các vị ta có chút việc trước xin lỗi không tiếp được một chút diệp tiểu vũ lôi kéo lâm du châu tay Đi ra vòng đây, vẫn luôn ly hơn 10 mét xa, Diệp Tiểu Vũ mới ngừng lại được. Diệp Tiểu Vũ, Du Châu ca, ngươi có hay không cảm thấy nhàm chán? Lâm Du Châu, không có. Hôm nay hắn gặp được Diệp Tiểu Vũ mặt khác một mặt, không nghĩ tới mưa nhỏ ở chính mình lĩnh vực đã làm ra lớn như vậy thành tiểu, làm hắn rất là thưởng thức. Diệp Tiểu Vũ, đã sớm khuyên ngươi không cần lại đây, tới cũng là ở chỗ này nhàn rỗi Lâm Du Châu không nói gì, trong lòng lại nghĩ, còn hảo hắn tới, mới vừa tiến đại sảnh thời điểm hắn nhưng thấy được. thật nhiều người đều nhìn chằm chằm mưa nhỏ đâu nếu không phải hắn ở bên cạnh phòng chừng sẽ có rất nhiều người lại đây đến gần hiện tại có tình chúng ta thiên tinh tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài diệp tiểu vũ nữ sĩ lên đài phát biểu nói chuyện diệp tiểu vũ đem trong tay đồ vật đưa cho lâm du châu du châu ca người ở chỗ này chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại diệp tiểu vũ dẫm lên giày cao gót từng bước một cực có vận luật trên mặt đất chủ tịch đài tiếp nhận người chủ trì đưa cho nàng mì độ phồn đang ngồi có chúng ta tập đoàn hợp tác thương có chúng ta tập đoàn công nhân còn có chúng ta tập đoàn cung ứng thương ở chỗ này ta đại biểu thiên tinh tập đoàn hướng các vị bảo đảm bất luận ngươi là ai ngươi đều đem ở chúng ta thiên tinh tập đoàn được đến ngươi muốn cuối cùng ta tuyên bố thiên tinh tập đoàn từ hôm nay trở đi chính thức thành lập hôm nay hiến hội thực thành công hướng hợp tác thương cùng với cung ứng thương nhóm thể hiện rồi thiên tinh tập đoàn cường đại thực lực cùng lực ngưng tụ làm cho bọn họ đối thiên tinh tập đoàn tương lai tràn ngập tin tưởng có thể cùng thiên tinh tập đoàn yên tâm hợp tác Công nhân nhóm cũng thấy được thiên tinh tập đoàn nhân tính hóa quản lý cùng với đối người một nhà hào phóng xí nghiệp hình tượng, làm công nhân nhóm đối tập đoàn lòng trung thành càng thêm thâm hậu một tầng. Buổi tối, Diệp Tiểu Vũ giúp vào Lâm Du Châu ngược thượng, dầu dĩ thanh âm truyền ra tới, Du Châu ca, ta không nghĩ ngươi qua bên kia. Lâm Du Châu nghe được lời này, trong lòng tức khắc tê dần, dùng sức ôm chặt Diệp Tiểu Vũ, hứa hẹn nói, mưa nhỏ, nhanh, thực mau ta liền không cần như vậy thường xuyên mà ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ lập tức từ Lâm Du Châu trên người bò lên, ngồi ở trên giường, nhìn Lâm Du Châu, Du Châu ca, ngươi nói thật. Lâm Du Châu lại đem Diệp Tiểu Vũ ôm vào trong lòng lực, ân chúng ta vẫn luôn ở huấn luyện tân nhân thủ, bọn họ đã ra vài lần nhiệm vụ, chậm rãi ta là có thể đủ bước ra. Lâm Du Châu biết, Diệp Tiểu Vũ một người khởi động cái này ra, khẳng định rất mệt, bất luận là từ thân thể thượng vẫn là từ tâm lý thượng. Nhưng bởi vì chức nghiệp quan hệ, Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ đều không thể oán giận chỉ có thể tích cực đối mặt trong sinh hoạt thật mạnh khó khăn. Này cũng làm Lâm Du Châu càng thêm đau lòng Diệp Tiểu Vũ, cũng càng thêm quý trọng Diệp Tiểu Vũ. Lâm Du Châu ở bộ đội Liều mạng làm nhiệm vụ, chính là hy vọng một ngày kia có thể mau chóng thăng chức ổn định xuống dưới, không cần lại làm Diệp Tiểu Vũ một người khởi động cái này ra. Diệp Tiểu Vũ nghe được nàng tha thiết ước mơ những lời này, rất là cao hứng, lẩm bẩm nói: "Thật tốt, Du Châu ca, chúng ta chờ ngươi." Lâm Du Châu không nói gì, chỉ là đem diệp tiểu vũ càng thêm dùng sức mà ủng ở trong ngực lực đạo đại đến phảng phất muốn đem diệp tiểu vũ khảm nhập hắn lồng ngực bên trong phiên ngoại một nay một năm lâm du châu rốt cuộc không hề thường xuyên ra nhiệm vụ tiếp nhận người của hắn rốt cuộc đổi dưỡng ra tới bồi người nhà thời gian cũng nhiều lên mấy năm nay diệp tiểu vũ mỗi lần ra ngoài đi công tác đều sẽ ở địa phương mua mấy bộ phòng ở nhà cũ chiếm đại đa số nhà mới chiếm thiếu bộ phận diệp tiểu vũ trừ bỏ lưu một bộ nhà mới Trang Hoàng qua đi cho chính mình người trong nhà dùng, mặt khác phòng ở tắc thuê cấp một ít bách với sinh tồn yêu cầu thuê nhà, lại không có nhiều ít tài chính thuê nhà người trẻ tuổi, thậm chí là người đọc sách. Đến Lâm Du Châu rốt cuộc từ một đường lui ra tới sau, Diệp Tiểu Vũ trong tay phòng ở đã có 200 nhiều bộ, Diệp Tiểu Vũ xem xét hệ thống bên trong tiến độ điều, cơ bản tiến độ điều đã thô tráng rất nhiều, xã hội thuộc tính cũng đã có mười mấy vạn. Đây đều là thiên tinh tập đoàn mở rộng kết quả. mấy năm nay thiên tinh tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp xúc lực hoàn thành bắt đầu điên cuồng khuyết trương địa úc công ty giai đoạn trước ở chủ yếu thành thị ngoại quan trọng thành thị độn mà hành vi vì địa úc công ty đem bản đồ khuyết trương đến cả nước các nơi đặt quan trọng cơ sở sữa bột công ty đã đem sữa bột bán được cả nước các nơi thông qua cùng các đại công lập bệnh viện hợp tác thậm chí trầm xuống tới rồi các đại hương chấn đại đa số có điều kiện thai phụ chỉ cần một mang thai liền bắt đầu uống công ty sinh sản sữa bột mãi cho đến sinh sản xong Tiểu Bảo Bảo nhóm lại bắt đầu uống tinh bảo sữa bột. Theo thị trường chiếm hữu suất không ngừng tăng lên, sữa bột công ty một năm thuần lợi nhuận có thể đạt tới hơn 1 tỷ, Diệp Tiểu Vũ có thể phân đến hơn phân nửa. Trang phục công ty cùng khách sạn cũng thừa dịp này cổ mở ra đông phòng, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Trang phục công ty mỗi khai một cái cửa hàng kinh doanh trực tiếp, liền sẽ đem phòng ở mua tới, cứ như vậy, khách hàng có thể ổn định xuống dưới, còn không cần ứng đối về sau tùy thời sẽ chướng tiền thuê nhà. Đến nỗi Diệp Tiểu Vũ tài sản riêng xưởng gia cụ thông qua cùng địa ốc công ty hợp tác cùng với mọi người sinh hoạt trình độ đề cao căn cứ thị trường nhu cầu đã khai phân xưởng theo tập đoàn mở rộng yêu cầu nhân viên công tác diệp tương ứng gia tăng do đó kéo vào nghề nhân viên cũng gia tăng rồi rất nhiều bởi vậy xã hội thuộc tính mới gia tăng rồi này rất nhiều còn có một nguyên nhân là tập đoàn mỗi năm lấy ra kia một bộ phận lợi nhuận tu sửa con đường xác thật giúp được rất nhiều người làm càng nhiều người có thể tiện lợi mà cùng ngoại giới lui tới cũng tùy theo thay đổi rất nhiều người vận mệnh Lâm Du Châu ở lái xe, Diệp Tiểu Vũ ngồi ở ghế phụ, Lâm Thiên Một cùng Lâm Duy Nhất ngồi ở mặt sau. Lâm Duy Nhất, mẹ, người muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Diệp Tiểu Vũ, đến các ngươi nên đi địa phương. Lâm Duy Nhất không hề tiếp tục hỏi đi xuống, biết Diệp Tiểu Vũ đây là không muốn trả lời nàng, nàng tự nhiên liền công miệng. Qua ba ngày, Lâm Duy Nhất từ khách sạn ra tới, chết sống không muốn lên xe, mẹ, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nhi ai chúng ta như thế nào không thừa phi cơ qua đi. Này 3 ngày ở trên xe quá ăn ngủ ngoài trời nhật tử, làm Lâm Duy Nhất rất là bị một phen tra tấn. Lâm Duy Nhất, Lâm Thiên vừa sinh ra qua đi chưa từng có chịu quá lớn như vậy tội, Lâm Thiên một còn hảo, Lâm Du Châu sẽ thường xuyên rèn luyện hắn, Lâm Duy Nhất tắc vẫn luôn bị nung chiều, không thể thích đứng ở trên xe sinh hoạt cũng không khó tưởng tượng. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Duy Nhất có bạo đi xu thế, lúc này mới thoáng giải thích một câu, nơi nào phi cơ, xe lửa đều không thể thẳng tới, yêu cầu đổi xe. Ta cảm thấy ngươi đi thể nghiệm xuống nông thôn thôn xe buýt, liền sẽ không lại ghét bỏ tiểu ô tô. Lâm Duy Nhất nhìn nàng mẹ con ở gần nàng, có điểm dự cảm bất hảo, nàng lúc sau nhật tử phỏng trừng sẽ không hào quá. Lâm Du Châu không có quản hai mẹ con nói chuyện, từ diệp tiểu vũ trong tay tiếp nhận nàng bao vây, phóng tới cốt xe, sau đó đứng ở bên cạnh chờ hai mẹ con nói xong lời nói. Lâm Duy Nhất cuối cùng vô pháp, chỉ phải lên xe, nhiều năm như vậy, nàng cũng minh bạch, chỉ cần nàng mẹ hạ quyết tâm. trong nhà không ai có thể đủ ngăn cản nàng mẹ, vô luận là lâm lão gia tử vẫn là lâm du châu. xe tiếp tục chạy, địa thế càng ngày càng thiên, trung quanh cũng càng ngày càng phá, trên đường có thể trụ địa phương cũng càng ngày càng cổ xưa. xe ở trên đường lại đi rồi một đoạn thời gian, mới tiến vào một ngọn núi, xe tùy theo ở trên sơn đạo bắt đầu chạy, ước chừng hai ba tiếng đồng hồ qua đi, xe ngừng ở một cái thôn nhỏ phía trước. trong thôn người nghe được thanh âm đều ra tới, diệp tiểu vũ một nhà bốn người cũng từ trong xe mặt ra tới. Lúc này có người nhận ra Diệp Tiểu Vũ. là Diệp tỷ tỷ sao bên cạnh có người thật cẩn thận hỏi. Diệp Tiểu Vũ theo thanh âm xem qua đi, là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ xem qua đi ánh mắt, lộ ra đại đại tươi cười. Diệp Tiểu Vũ hướng thiếu nữ triệu triệu tay, cái kia thiếu nữ lập tức chạy tới, Diệp Tiểu Vũ vuốt nàng đầu nhỏ hỏi, "Là Mã Lan Hoa à, hôm nay làm cái gì có hay không hảo hảo làm bài tập?" Cái kia thiếu nữ cũng chính là Mã Lan Hoa, nghe được Diệp Tiểu Vũ hỏi chuyện, lập tức phản ứng lại đây. Trả lời, hôm nay buổi sáng đi cắt cỏ heo, giữa trưa trở về nấu cơm trưa, chính trực ở làm bài tập, Diệp tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Lâm duy nhất nhìn nàng mẹ đối với cái kêu mã lan hoa cái kêu hòa ái, trên mặt hiện lên cái gì, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng đã đứng ở Diệp tiểu vũ cùng mã lan hoa trung gian. Phiên ngoại một xong Diệp tiểu vũ cùng mã lan hoa đều nhìn Lâm duy nhất, mã lan hoa chuyển hướng Diệp tiểu vũ hỏi, Diệp tỷ tỷ đây là... Diệp Tiểu Vũ kéo qua Lâm Duy Nhất, hướng Mã Lan Hoa giới thiệu nói, đây là ta nữ nhi, so ngươi lớn hơn một chút, ngươi kêu nàng Lâm tỷ tỷ là được. Mã Lan Hoa hâm mộ mà nhìn Lâm Duy Nhất, ăn mặc thời thượng xinh đẹp quần áo, dẫm lên thoải mái giày, con tinh xảo Mỹ lệ bao bao, làn da bạch đến sắp sáng lên, toàn thân đều cho thấy đây là một cái bị sinh hoạt sở yêu tha thiết nữ hài. Mã Lan Hoa nhìn nhìn lại chính mình, tẩy đến trở nên trắng quần áo, so chân đại rất nhiều giày, có một cái sọt. trường kỳ lao động mà lại dinh dưỡng bất lương trở nên hắc hoàng làng ra nếu không phải diệp tỷ tỷ tu thông nơi này đường núi làm trong thôn người có thể lấy càng mau càng nhanh và tiện càng tiện nghi vận chuyển phương thức đem thổ sản vùng núi bán đi nàng liền thư cũng đọc không dậy nổi mã lan hoa nghĩ như vậy càng thêm hâm mộ lâm duy nhất lâm tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a lâm duy nhất nghe được mã lan hoa khen nàng đột nhiên ngượng ngùng lên mới vừa nàng bị diệp tiểu vũ cùng mã lan hoa chi gian bầu không khí sở cảm nhiễm Trong lúc nhất thời chiếm hữu dục quấy phá, không nghĩ làm Diệp Tiểu Vũ cùng bất luận cái gì một cái tiểu hài tử thân cận, mà đột nhiên cắm vào hai người trung gian. Hiện tại, Lâm Duy Nhất nghe được Mã Lan Hoa nói, đặc biệt ngượng ngùng, nhìn đầy mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng Mã Lan Hoa, Lâm Duy Nhất đành phải trả lời, "Hoa Lan muội muội, ngươi cũng thật xinh đẹp." Mã Lan Hoa trước nay không bị nhân xương tán quá xinh đẹp, vẫn là như vậy mỹ mỹ nhân khen ngợi quá, không thể tin tưởng nói, "Thật vậy trang Lâm tỷ tỷ." Lâm Duy Nhất khẳng định gật gật đầu. Mã Lan Hoa sắc thật xinh đẹp, là cái loại này giàu có tinh thần phân chân chất phát chi mỹ. Mã Lan Hoa bị Lâm Duy Nhất như vậy khen, lúc trước tiểu cảm xúc chợt lóe mà bay, đem Lâm Duy Nhất trở thành nàng tiểu đồng bọn, đi đến Lâm Duy Nhất bên cạnh, lôi kéo Lâm Duy Nhất tay nói, Lâm tỷ tỉ, tỉ, chúng ta qua bên kia chơi đi. Diệp Tiểu Vũ thấy Lâm Duy Nhất cùng Mã Lan xài hết ở cùng nhau, không hề chú ý bọn họ, xoay người qua đi cùng bên này thôn trưởng liêu lên. thế là, Hoa Lan muội muội. ngươi còn muốn đi cắt cỏ heo không trở về nhà học tập sao một cái giờ sau hoa lan muội muội ngươi còn muốn đi làm gì đi đào rau dại rau dại khá tốt ăn à các ngươi hảo hạnh phúc có thể ở trên núi tùy tiện đào rau dại giữa trưa hoa lan muội muội ta tới nếm thử ngươi làm rau dại nhất định thực mỹ vị lâm duy nhất nói xong dùng chiếc đũa kẹp lên rau dại để vào trong miệng khổ thực khổ đây là lâm duy nhất duy nhất cảm thụ không có nàng ở nhà ăn đến rau dại thanh hương chỉ có một cổ cay đắng, hơn nữa gia vị cũng không nhiều lắm, chỉ thả muối, đặc biệt khó ăn. Lâm Duy Nhất nhìn ăn đến thơm nước mã ra người, hoài nghi các nàng có phải hay không ăn cùng nàng không phải một mâm đồ ăn, bằng không các nàng như thế nào ăn đến như vậy hương đâu? Ăn xong cơm trưa, Lâm Duy Nhất kéo qua mã lan hoa hỏi, hoa lan muội muội ngươi giường ở nơi nào, chúng ta đi ngủ chưa đi. Mã lan hoa hôm nay cũng coi như là minh bạch Lâm Duy Nhất tính nết, thấy thế chạy nhanh nói, Lâm tỉ tỷ, ngươi cùng ta tới. mã lan hoa đem lâm duy nhất đưa tới nàng phòng ngủ lâm duy nhất nhìn này đơn sơ phòng ngủ trừ bỏ một chiếc giường gì cũng không có lâm duy nhất trên mặt không có biểu hiện ra ngoài đang chuẩn bị cởi quần áo nằm trên giường ngủ nhìn đến mã lan hoa hướng ra phía ngoài đi đến chạy nhanh buông chuẩn bị cởi quần áo tay hỏi hoa lan muội muội ngươi không ngủ ngủ chưa sao mã lan hoa không có tạm dừng thanh âm từ trước mặt truyền ra tới không cần ta còn phải đi rửa chén đâu lâm duy nhất xem nàng muốn đi ra ngoài lập tức hỏi Người ba, ba mụ mụ đầu đi xuống đất đi Lâm duy nhất mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại nơi này hoàn cảnh không tốt nàng ngủ đến cũng không tốt Lâm Duy nhất đi vào ngoài phòng nghe được mã lan hoa đang ở bối tiếng anh bài khóa Lâm duy nhất ở phía sau nghe xong trong chốc lát nghe không nổi nữa Lâm Duy nhất đi đến mã lan hoa phía trước đem nàng thư bắt lấy tới hoa lan muội muội cái này từ đơn là như thế này niệm nói xong Lâm duy nhất liền cấp mã lan hoa làm sư phạm mã lan hoa ngộ tính xác thật không tồi. Lâm duy nhất dạy hai lần, nàng là có thể đủ chuẩn sắc mà đọc ra tới. Lâm duy nhất dạy một lát liền không nghĩ lại dạy, này dạy người niệm thư cũng mệt mỏi quá. Lâm tỉ tỉ, ngươi nhìn xem ta cái này từ đơn có hay không niệm sai. Mã Lan Hoa đem cái kia từ đơn đọc một lần, Lâm duy nhất chỉ phải cẩn thận nghe xong nghe, Mã Lan Hoa sai rồi, nàng liền cố ý chỉ ra tới, làm Mã Lan Hoa sửa lại. Lâm tỉ tỉ, còn có cái này từ đơn. Lâm tỉ tỉ, cái này là cái dạng này sao? Lâm tỉ tỉ, nơi này còn có hay không vấn đề một buổi trưa lâm duy nhất đều bị mã lan hoa lôi kéo giáo tiếng anh không chỉ là một buổi trưa lâm duy nhất ở cái này thôn mấy ngày nay mã lan hoa tóm được cơ hội liền sẽ hỏi lâm duy nhất tri thức không chỉ là tiếng anh ở lâm duy nhất hiển lộ nàng mặt khắc khoa tri thức dự trữ lượng lúc sau mã lan hoa là tóm được cái nào hỏi cái nào đối tri thức khát vọng trình độ làm lâm duy nhất kinh hãi lâm tỷ tỷ ta về sau có thể hay không gửi thư hỏi ngươi vấn đề a lâm duy nhất còn tới Lâm duy nhất, có thể à, hoa lan mội muội ngươi có vấn đề cứ việc hỏi, ta biết đến đều cho ngươi giảng. Mã lan hoa, quá tốt rồi, cảm ơn lâm tỷ tỷ. Đây là ta đi trên núi thải nấm, lâm tỷ tỷ mang về ăn đi. Lâm duy nhất tiếp nhận nấm, cảm ơn hoa lan mội muội ngươi đi về trước đi, ta phải đi, tai kiến. Mã lan hoa hướng lâm duy nhất vây vây tay, lâm tỷ tỷ, tai kiến. Từ cái kia thôn sau khi trở về, lâm duy nhất có một ít biến hóa. không hề là trước đây cái tiểu tiểu tiểu tiểu thư Lâm Du Nhất trở nên trầm ổn rất nhiều, cũng hiểu chuyện rất nhiều, cũng ái chủ động học tập, còn thường thường thu được mã lan hoa tin ở tin chỉ đạo mã lan hoa học tập Diệp Tiểu Vũ đối này thật cao hứng, cuối cùng không có cô phụ nàng cùng Lâm Du Châu một phen khổ tâm phiên ngoại Lâm Thiên Một Lâm Thiên từ lúc tiểu liền rất thông minh, người khác học mấy lần mới có thể đột vật hắn học một lần liền biết, lại còn có học song suy một ra ba có thể nói Hắn ở học tập thượng liền không có bất luận cái gì khó khăn. Vừa sinh ra liền chạy ở vại mật, từ nhỏ đến lớn nghe nhiều người khác đối hắn khen tặng, bất luận là muốn lấy lòng con mẹ nó, vẫn là muốn lấy lòng hắn ba, lại hoặc là muốn lấy lòng hắn thái ra ra, đều sẽ đem hắn khen đến bầu trời đi. Con hảo diệp tiểu vũ giáo dục thích đáng, không có làm hắn bị này đó khích lệ khen đến lâng lâng Ngược lại ở diệp tiểu vũ giáo dục hạ hàng năm có thể lấy tối cao một bậc học đồng, tham gia thi đua cũng đều có thể bắt được giải nhất. Làm Diệp Tiểu Vũ cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo. Lâm Thiên từ lúc thượng nhà trẻ bắt đầu, Lâm Lão Gia Tử liền thông qua xem báo chí, nhìn lên sự rét, bồi dưỡng Lâm Thiên một rét năng lực phân tích. Lâm Thiên một không có cô phụ Lâm Lão Gia Tử bồi dưỡng, Lâm Du Châu cũng có phải hay không sẽ cùng hắn thảo luận tương quan vấn đề. Lâm Thiên tháng 1 năm 14, 15 tuổi thời điểm, liền có độc lập giải thích, thả giải thích còn rất khắc sâu. Lâm Thiên tháng 1 năm 16 tuổi thời điểm, Diệp Tiểu Vũ cho hắn một bút tài chính khởi đầu. làm chính hắn đi thị trường thượng lang bạn lâm thiên một cầm này một số tiền đi làng đại học kéo mấy cái sinh viên nhập bọn hấp tấp mà làm nổi lên sự nghiệp lâm thiên một cái này đoàn đội chủ yếu khai phá ứng dụng phần mềm bán cho xí nghiệp ZF lấy thu lợi lâm thiên một cùng lâm duy nhất thường xuyên sẽ đi diệp tiểu vũ thiên tinh tập đoàn lâm duy nhất thuần túy là đi chơi lâm thiên một lại không buông tha bất luận cái gì một cái học tập cơ hội gặp được sẽ không không hiểu biết lĩnh vực đều sẽ hướng tập đoàn nội công nhân thỉnh giáo đoàn nội công nhân xem ở hắn là Diệp Tiểu Vũ Nhi tử phân thượng biết gì nói hết không nửa lời dầu dím dù sao Lâm Thiên Một cũng không có khả năng tới đoạt bọn họ bắt cơm không phải này đó trải qua vì Lâm Thiên Một gây dựng sự nghiệp đánh hạ thâm hậu cơ sở bởi vì hắn biết xí nghiệp công nhân yêu cầu chính là cái gì hơn nữa hắn còn có kỹ thuật có thể thực hiện này đó ý tưởng Lâm Thiên Một đoàn đội làm cái thứ nhất phần mềm là xí nghiệp nhân lực tài nguyên hệ thống cái này hệ thống có thể ký lục công nhân cá nhân cơ bản tin tức cá nhân kỹ năng cá nhân phát triển tình huống chờ, xí nghiệp quản lý nhân viên có thể từ giữa nhanh chóng, chuẩn xác mà tìm được yêu cầu nhân tài, cũng có thể đủ càng thêm hệ thống đánh giá ra công nhân cá nhân tiềm lực, làm xí nghiệp có thể càng thêm hợp lý lợi dụng nhân tài, gia tăng xí nghiệp vận tác hiệu suất, càng có thể tiết kiệm xí nghiệp dùng người phí tổn. Lâm Thiên cùng nhau không có lợi dụng cùng Diệp Tiểu Vũ quan hệ, làm Diệp Tiểu Vũ mua sắm bọn họ đoàn đội phần mềm, mà là trước tìm một ít ý đồ công ty thử dùng phần mềm. Thời gian thử việc qua đi lại quyết định có đủ hay không mua này phần mềm. Thị trường chứng minh cái này phần mềm rất có tiềm lực, thời gian thử việc qua đi, 80% công ty đều đặt hàng cái này phần mềm. Lâm Thiên một đoàn đội nên đón khởi đầu tốt đẹp. Tiếp theo đoàn đội một bên mở rộng đội ngũ, một bên bắt đầu khai phá tân phần mềm. Lâm Thiên một tốt nghiệp đại học thời điểm, lúc trước đoàn đội đã biến thành một cái công ty, từ Lâm Thiên nhất tuyệt đối cổ phần khống chế quốc nội nổi danh phần mềm công ty. Tốt nghiệp sau Lâm Thiên Một lựa chọn cùng lúc trước diệp tiểu vũ bất đồng, hắn rời khỏi công ty quản lý đoàn đội, chỉ kiềm giữ cổ phần, mỗi năm lấy chia hoa hồng, hắn tham gia gửi khảo thí, hơn nữa thuận lợi đến trở thành một người nhân dân công buộc. Thiên Một, ngươi nghĩ kỹ rồi sẽ không hối hận nhà của chúng ta là khai sáng, không cần ngươi làm cái gì hy sinh, chỉ cần làm ngươi thích sự tình liền hảo. Đã người đến trung niên Lâm Du Châu, nhìn đứng ở trước mặt hắn khí phách hang hái nhi tử, chính trọng hỏi. Nghĩ kỹ rồi, hơn nữa suy nghĩ thật lâu. Như vậy sinh hoạt quá nhàm chán, một chút cũng không có tính khiêu chiến, ta muốn đổi một loại quá pháp. Ngươi thích là được, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm cái này công tác, phải đối công tác phụ trách, đối nhân dân phụ trách, nếu là làm ta biết ngươi phạm sai lầm, chính là làm mẹ ngươi không để ý tới ta, ta cũng sẽ trừng phạt ngươi. Lâm Du Châu e sợ cho Lâm Thiên Một không đương một chuyện, cố ý cảnh cáo nói. Lâm Thiên Một thực không ưu nhãm mà trận trắng mắt, ba, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta phạm vào nguyên tắc tính sai lầm. Ta mẹ sẽ bỏ qua ta ngươi quá coi thường ta mẹ, cũng quá coi thường ta, ta muốn đi tìm ta mẹ nói một câu. Lâm Thiên vừa nói xong định giống ngoại đi đến, Lâm Du Châu một giây không đến liền từ cái bàn phía trước lật qua tới, đè lại Lâm Thiên một. Không hổ là có thiên phú người, nhiều năm như vậy không gián đoạn luyện công, Lâm Du Châu công phu càng thêm hảo. Lâm Thiên vừa thấy chính mình dễ dàng như vậy mà bị hắn lao tử bắt được, có điểm khó chịu, quyết định về sau muốn càng chăm chỉ mới là. Lâm Du Châu vội vàng nói, Thiên một. ta chính là nóng nội điểm, này đó liền không cần ngươi đi cùng mẹ ngươi nói. nhìn Lâm Du Châu mồ hôi đầy đầu bộ dáng, Lâm Thiên một cân bằng, ở trước mặt hắn như vậy túm, kết quả vừa đến mẹ nó trước mặt liền thay đổi mặt, thật là thích nghe ngóng a. Lâm Du Châu thấy Lâm Thiên một chậm chạp không có đáp lại, thủ hạ động tác trọng chút, Lâm Thiên một hồi quá thần tới, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ta mẹ nói, ngươi trước buông tay. Lâm Du Châu nhìn thấy Lâm Thiên một thần sắc, mới phát hiện hắn còn méo Lâm Thiên một bà vai. Lập tức buông lòng tay, trang làm dường như không có việc gì bộ dáng đi ra thư phòng. Phiên ngoại. Lâm Thiên một xong Lâm Thiên một công tác địa phương là một sơn thôn nhỏ, hắn công tác nội dung chủ yếu là giúp đỡ người nghèo. Lâm Thiên một cưỡi phi cơ, đổi xe xe lửa, lại ngồi ô tô, cuối cùng đi nhờ xe máy mới vừa tới công tác địa điểm. Thôn trưởng Lâm Thiên vừa đứng ở thôn ủy văn phòng bên ngoài, nhìn đứng ở trước mặt hắn lao nhân. Hậu sinh, ngươi là trước mắt cái này hậu sinh, lớn lên như vậy chỉnh tề. sẽ là mặt trên phái tới người sao thôn trưởng ta là hai mươi bộ phái xuống dưới chú thôn cán bộ ngài xem có cái gì yêu cầu ta làm cứ việc phân phó ta kêu lâm thiên một ngài xưng hô ta vì thiên một là được lâm thiên đánh giá thôn này ủy văn phòng mặt tường đều soát đại bạch mặt đất là trước đây xi si măng đúc liền thả phỏng chừng làm này sống người kỹ thuật không quá quan bá tử cũng không san bằng gồ ghề lồi lõm ai chúng ta có chuyện gì có thể làm ngươi làm a chẳng lẽ ngươi còn sẽ xuống đất cấy mạ không thành thôn trưởng phòng trừng lâm thiên một là bị mặt trên người xa lánh xuống dưới bằng không ai sẽ tự nguyện đến này nghèo khó khu vực tới chịu khổ a ha ha, thôn trưởng cấy mạ cũng có thể sẽ không có thể học sao thôn trưởng nhìn lâm thiên một yêu cầu càng thêm đồng tình đây là bị như thế nào hãm hại mới muốn bám lấy bọn họ thôn không bỏ a tính xem ở hắn như vậy đáng thương phân thượng cho hắn tiểu một cái công tác đi bất quá cấy mạ loại việc lớn này liền không cần loại này người trẻ tuổi tới. Ân, mặt trên không phải ở lộng cái gì hệ chặt công chúng hảo sao bọn họ người trẻ tuổi hẳn là hiểu, khiến cho hắn tới lộng đi. Thôn trưởng ngỡ ngực, ho khan vài tiếng. Hậu sinh, chúng ta thôn muốn thành lập một cái hệ chặt công chúng hảo, liền ở trong thôn đều là chút lão nhân, không hiểu này đó. Về sau từ ngươi phụ trách lộng quản lý cái này hệ chặt công chúng hảo. Lâm Thiên Một, ai, tốt, thôn trưởng, ta nhất định đem chúng ta trong thôn đặc sản mở rộng đến cả nước. Thôn trưởng đương Lâm Thiên một đang nói lời hay, cũng liền không có thật sự, đem Lâm Thiên một lánh đến rừng chân địa phương đi sau, vô vô tay, về nhà đi. Lâm Thiên một không có nói láo, vào lúc ban đêm liền lấy thôn mệnh danh đăng ký một cái hệ chặt công chúng hảo, còn ở quốc nội chứ danh phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng đăng ký một cái hảo. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Lâm Thiên cùng nhau không có động tác, mà là ở trong thôn bắt đầu chuyển động, hiểu biết trong thôn đặc điểm. Lâm Thiên một phen thôn dạo xong, đại khái hiểu biết trong thôn tình huống. đây là một cái điện ảnh chỉ có không xảo lão nhân cùng với lưu thủ nhi đồng thôn thanh tráng niên rất ít phần lớn đều ở trong thành nam an ra hoặc là đi trong thành biên làm công đi lâm thiên một ở bên này mấy ngày nay đồ ăn đều là chính mình làm thịt là mua đồng hương thịt đặc biệt tan ngon lâm thiên một mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi mỗi ngày ở công chúng hào phát biểu một ít trong thôn đặc sắc mỹ thực ở trong video phát sóng trực tiếp mỹ thực cách làm vì có thể càng có hiệu quả lâm thiên một mua đại v tiến hành truyền phát mới qua đi mấy ngày Công chúng hào cùng phòng phát sóng trực tiếp fans đã có vài vạn. Hôm nay Lâm Thiên nhất định bị phát sóng trực tiếp làm thịt kho, nay phối phương là trải qua dịp mãi mãi nhiều lần cải tiến sau, làm được thịt đặc biệt tan ngon. Các vị người xem, đại gia giữa trưa hảo A, hôm nay cho các ngươi triển lãm chính là 20 thôn nuôi trong nhà thịt heo làm thịt kho. Thịt kho đã lỗ một buổi tối, hiện tại đang ở trong nồi, chúng ta đi mở ra nhìn xem. Tiểu ca ca thanh âm hảo hảo nghe A. A, ta lỗ thai muốn mang thai, Tiểu ca ca ngươi mau ra kính Gia kính cho ngươi đánh thưởng. Trên lầu 1, trên lầu 2, trên lầu 10086. Gia kính là không có khả năng gia kính, thích này kỳ sản phẩm, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào 20, hậu kỳ sẽ có thuần nuôi nấng thịt heo cùng với 20 thôn thổ đặc sản thượng tân. Chú ý, ngồi chờ tiểu ca ca thượng tân. Chú ý đã trở lại. Lâm Thiên vừa mở ra nắp nồi một cổ độc đáo mùi hương nháy mắt phiêu ra tới, từ trong phòng hướng ra phía ngoài truyền đi ra ngoài. Đây là hôm nay thì kho. Hôm nay không có chế tắc quá trình, ta liền thiết thịt, các ngươi nhìn xem đi. Thiên lạc, ở giảm béo ta vì cái gì muốn mở ra cái này video. Tiểu ca ca, ngươi tay như thế nào bảo dưỡng? Nay thịt nhìn hào hào ăn a. Tiểu ca ca, cầu địa chỉ. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta từ hệ chặt công chúng hào hào thượng đã biết cái kia thôn địa chỉ, quyết định tháng sau liền qua đi thấy ta tiểu ca ca. Và trên lầu, ta cũng tìm được rồi. Nhưng mà các nàng đã đến sau cũng không có tìm được Lâm Thiên Một. Trong thôn hiện tại người xa lạ cực nhỏ, một có người tới, liền có người hướng Lâm Thiên một hồi phong báo tin, hắn liền đi bên ngoài trốn một trốn. Tuy rằng không có tìm được Lâm Thiên một, lại nếm tới rồi trong thôn thiên nhiên mỹ thực, đi thời điểm cũng mua một ít thổ đặc sản mang về. Những người này sau khi trở về ở công chúng hào phía dưới nhắn lại, ở phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại, khiến cho người khác hứng thú, chậm rãi không có tới quá người cũng dần dần bắt đầu mua một ít thổ đặc sản trở về thử xem, trong thôn người cũng bắt đầu chậm rãi có thu vào. hai năm đi qua trong thôn hiện tại ở bán ra hoang dại mật ong hoang dại nấm hương trong tay khoai lang đỏ phấn thi khô lạp xưởng chờ các loại thổ đặc sản đã thâm nhập nhân tâm trong thôn bán này đó thổ đặc sản mau thu vào một năm cũng có mấy trăm vạn người đều thu vào vượt qua năm vạn thực hiện thoát khỏi nghèo khó mục tiêu lâm thiên một bằng vào này phân hoàn mỹ giải bài thi trở về tỉnh lỵ mở ra hắn rộng lớn mạnh mẽ cả đời phiên ngoại diệp ba diệp mẹ nô liên mang theo bao vây trong nhà cấp tiền phiếu gạo Bố phiếu chờ đang ở hạ xe lửa. A, Nô Liên nhìn xe lửa ngoại cảnh sắc đang ở xuất thần, không ngại bị mặt sau người một tễ, mắt thấy liền phải từ khe hở thượng rớt xuống xe lửa. Không có việc gì đi xe lửa bên ngoài một cái ăn mặc đồ lao động tiểu tử đỡ nàng. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Nô Liên kinh hồn chưa định mà vỗ vỗ nàng ngực, vừa rồi thật là hủ chết nàng. Không có việc gì liền hảo. Đồ lao động tiểu hỏa thấy nàng không có việc gì, lại bắt đầu vì mặt khác hành khách phục vụ Nô Liên đi theo đại bộ đội đi tới mục đích địa, thôn này rời thành cũng không xa, là Ngô Phụ vận tắc kết quả, nếu không thể trốn tránh vấn đề này, Ngô Phụ cũng chỉ có thể làm Ngô Liên hảo quá một ít. Trong thôn tuy rằng so mặt khác thôn quá đến tương đối hảo, nhưng nông thôn vẫn là nông thôn, so trong thành thị công tác càng thêm khảo nghiệm người sức chịu đựng cùng với thể lực. Xuống nông thôn nửa năm, Nô Liên học xong dùng như thế nào tuổi lửa bếp, học xong đốn tuổi, học xong như thế nào càng thêm dùng ít sức mà gánh nước. Trước kia bạch bạch nộn nộn tay đã ma nổi lên cái kén, nắm chặt tay cũng có thể nhìn đến hơi hơi cổ khởi cơ bắp, trước kia đi 1-2 km đều nhàn mệt, hiện tại đã có thể nhẹ nhàng đi lên mười mấy km. Nô Liên vẫn luôn thích hứng trong thôn sinh hoạt, không có mặt khác lung tung rối loạn ý tưởng. Nhưng cùng nhau tới vài người cũng không phải đều cho là như vậy. Mấy ngày nay là thu hoạch vụ thu nhật tử, cũng là quanh năm suốt tháng nhất khổ mệt nhất nhật tử, trong thôn người ai cũng không thể xin nghỉ. À, tay của ta, ta mặt, biến thô giáp. Về sau có phải hay không sẽ trở nên cùng trong thôn phụ nhân giống nhau, biến thành bà thím giả? Hẳn là sẽ đi, ngươi xem chúng ta hiện tại, mỗi ngày đều ở lao động, còn không có thời gian tới bảo dưỡng, làn da bất biến kém mới là lạ. Ta không nghĩ biến thành các nàng như vậy, thật là đáng sợ. Chúng ta khi nào có thể trở về a Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, các nàng không có nhận được bất luận cái gì tin tức, bất luận cái gì có thể làm các nàng trở về tin tức. Nếu không... Chúng ta tìm cái người trong thôn gả cho đi gả cái tráng lao động, về sau liền không cần xuống đất làm việc. Vậy ngươi về sau cả đời chính là một nông phụ, vĩnh viễn không có khả năng trở về thành. Trong phòng lại an tĩnh xuống dưới, thật lâu sau mới có người nhỏ giọng nói, có thể gả cho Diệp gia người a, các nàng gia tức phụ đều không ra bắt đầu làm việc đâu, Diệp gia Thẩm Thẩm cũng không ra bắt đầu làm việc. Hơn nữa Diệp gia mấy huynh đệ đều là trong thành công nhân đâu, Diệp gia lão đại vẫn là công xã cán bộ. Trong phòng không có người ta nói lời nói. Mỗi người trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Nô liên nghe các nàng nói chuyện không có gia nhập đi vào, nàng chỉ nghĩ thành thật kiên định sinh hoạt, huống hồ nô phụ nô mẫu bởi vì ấy náy nguyên nhân, mỗi tháng đều sẽ cho nàng gửi tiền gửi phiếu gạo, mấy thứ này có thể làm nàng ở chỗ này hảo hảo sinh sống. Các nàng trong miệng Diệp ra nô liên cũng biết, Diệp Gia lão tam nàng cũng nhận thức, chính là hạ xe lửa khi cứu nàng cái kia đổ lao động tiểu hỏa. Nô liên cũng là tới rồi nơi này mới biết được người kia cũng là thôn này Người một nhà đều thực có khả năng. Nghe nói Diệp Gia thúc thúc thời trẻ bởi vì phân gia không công, lẻ loi một mình đi bên ngoài lang bạt. qua mấy năm mang về Diệp Gia thầm thầm. Diệp Gia người một nhà đều rất điệu thấp, không thấp điều chính là Diệp Gia mấy huynh muội đều đi thượng học, càng không thấp điều chính là Diệp Gia mấy huynh muội cũng đều ở trong thành có công tác. Bất quá, kia lại quan nàng chuyện gì đâu, nàng chỉ cần ngao đến trở về thành thì tốt rồi, nghĩ như vậy, nô liên tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Nô Liên đi mặt sau trong rừng nhạt xài, gặp đồng dạng ra tới nhạt xài Diệp Quốc An. Ngô Đồng Chí, Sơm A. Diệp Quốc An nhìn đến Ngô Liên, trước mắt sáng ngời, có thể đụng tới Ngô Liên thật là vận khí tốt, đáng ra chúc mừng một phen. Diệp Đồng Chí, chào buổi sáng, ngươi cũng tới nhạt xài Ngô Liên nhìn đến Diệp Quốc An tới nhạt Sải, kia thật là thực kinh ngạc, phải biết rằng trong thôn nhạt xài quân chủ lực chính là các nàng này đó nương tử quân. Đúng rồi, chúng ta mấy tỷ đệ thay phiên lại đây nhạt xài, hôm nay đến thiên ta. Diệp Quốc Gan đem phụ cận một cái làm chạc cây bẻ xuống dưới, đặt ở một bên, chờ lát nữa cùng nhau mang về. Như thế nào trước kia không thấy được quá ngươi? Ta trước kia đều là buổi chiều tới, hôm nay sửa lại thời gian. Kế tiếp, hai người không có nói nữa, chầm mặt nhặt chút xài đi trở về. Kế tiếp, Nô Liên nhặt xài thời điểm rất nhiều lần đều đụng phải Diệp Quốc Gan, hai người Diệp dần dần bắt đầu quen thuộc lên. Ngày này, Nô Liên theo thường lệ rời giường đi nhặt xài, đang muốn ra cửa thời điểm. có một cái thanh niên trí thức gọi lại nàng Ngô Liên, ngươi từ từ, ta và ngươi cùng đi. Nói xong cũng không chờ Ngô Liên cự tuyệt, liền đi bối sọt ra tới đứng ở Ngô Liên bên cạnh. Ngô Liên có thể nói cái gì, đành phải trên lưng sọt cùng nhau ra cửa. Phiên ngoại, Diệp ba Diệp mẹ song, Diệp quốc gan xa xa mà nhìn chính đi ở trên đường Ngô Liên liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác tiếp tục nhặt xài. Mã tiểu tống đến chỗ ngồi vừa thấy Diệp quốc gan quả nhiên ở bên này. Mã Tiểu Tống cũng không đợi ngô Liên đi mau vài bước tới rồi Diệp Quốc An bên cạnh. Diệp đồng chí, người hảo cần lao, sớm như vậy liền tới nhặt xài. Mã Tiểu Tống tiến đến Diệp Quốc An trước mặt, ân cần mà nói. Ân. Diệp Quốc An tích tự như kim, không có muốn cùng Mã Tiểu Tống nói đi xuống ý tứ. Mã Tiểu Tống thực xấu hổ, cũng cảm thấy đặc biệt thật mất mặt, nếu không phải vì nàng mới sẽ không ở chỗ này nhiệt mặt gián Diệp Quốc An lánh mông đâu. Hôm nay có Mã Tiểu Tống ở bên cạnh. Diệp Quốc An cũng không có cùng nô liên nói chuyện thiếm, chuyên chú mà nhặt tuổi lửa. Cách trong chốc lát, Mã Tiểu Tống không cam lòng liền như vậy từ bỏ, lại tiến đến Diệp Quốc An trước mặt. Diệp đồng chí, người đi làm thời điểm có thể hay không cho ta mang một hộp kem bảo vệ ra trở về đây là tiền cùng phiếu. Có cơ hội này, về sau cũng liền có lui tới. Vị này đồng chí, chúng ta nơi này ly cung tiêu xã không xa, chính người đi cung tiêu xã là có thể mua được. Diệp Quốc An cũng không như nàng nguyện. Cứ như vậy. mã tiểu tống ở một bên nỗ lực tìm cơ hội cùng diệp quốc gan phản thượng quan hệ mà diệp quốc gan từ đầu tới đôi đều không có để ý tới mã tiểu tống nô liên ở một bên nghe bên này động tĩnh cuối cùng minh bạch mã tiểu tống hôm nay vì cái gì muốn cùng nàng cùng nhau tới nhặt xài nguyên lai like là ý của tuy ông không phải ở rượu a nô liên cũng không thèm để ý người khác muốn như thế nào sinh hoạt là người khác sự nàng cái này người ngoài không có quyền xem vào diệp đồng chí mã đồng chí ta hảo đi về trước nô liên đem sọt chứa đầy mang theo tràn đầy một sọt xài đi rồi diệp quốc an không nói gì trực tiếp đem sọt cong lên tới đi theo ngô liên mặt sau đi rồi mã tiểu tống cũng bất chấp sọt không có chứa đầy cũng cong lên sọt đi theo mặt sau diệp quốc an cướp trình mau vài cái liền đuổi kịp nô liên mã tiểu tống chạy chậm trong chốc lát mới đuổi kịp hai người mã tiểu tống chạy tới ngô liên bên người thở hừng hục, nhỏ giọng oán giận nói nô liên ngươi như thế nào cũng không đợi chờ ta nô liên nhìn mã tiểu tống kia một nửa đều không có chứa đầy sọt ngươi này không phải còn không có hảo mã tiểu tống bị Ngô liên như vậy vừa nói có điểm hổ thẹn lại có điểm kích động cầm lấy tay khoa tay múa chân nói kia còn không phải a mã tiểu tống dưới chân trượt người thẳng tắp hướng bên cạnh bờ sông đảo đi nô liên nhìn đến sau lập tức kéo lại mã tiểu tống mã tiểu tống nương nô liên lực lượng dùng sức lôi kéo đứng vững vàng bùm nô liên giữ chặt mã tiểu tống thời điểm cả người về phía trước huynh mã tiểu tống một buông tay nàng liền đi phía trước phát đi mã tiểu tống cả người đều ngây ngốc nhìn ngô liên ở trong nước thịt rõ ràng là cái sẽ không thủy bùm diệp quốc gan buông sọt nhảy vào trong nước ngô liên cảm thấy chính mình khả năng muốn chết nàng còn không có trở về thành đâu chẳng lẽ sẽ chết ở cái này trong thôn sao mơ mơ màng màng chung ngô liên cảm nhận được trong nước có động tĩnh có người hướng nàng bên này bơi lại đây ngô liên lại cảm thấy chính mình chính theo thủy đi xuống chạy tới dùng sức vùng vây tốc độ mới chậm lại người kia gần là diệp quốc gan diệp quốc an bay nhanh mà bơi tới ngô liên bên người kéo lại ngô liên tay ngô liên giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao mà triền ở diệp quốc an trên người diệp quốc an bị ngô liên quấn lấy tay chân đều không hiếu động tận lực chấn an ngô liên ngô liên người đem chân thả ta mang ngươi đi lên đáng tiếc ngô liên hiện tại liền một ý niệm bắt lấy diệp quốc an chết cũng không buông tay diệp quốc an bất đắc dĩ chỉ có thể một trưởng bổ vào ngô liên trên cổ ngô liên hôn mê bất tỉnh Diệp Quốc An lúc này mới đem Ngô Liên thuận lợi mang lên ạ. Ngô Liên, đây là canh gừng, ngươi uống một chút, hảo đến mau một ít. Mã Tiểu Tống hiện tại là giống hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ Ngô Liên, chỉ hy vọng nàng nhanh lên hảo lên. Ngô Liên bưng lên Mã Tiểu Tống trên tay chén, đem canh một hơi nhi uống xong, vẫn là không có để ý tới Mã Tiểu Tống. Mã Tiểu Tống ngượng ngùng mà cười cười, bưng chén đi ra ngoài. Từ Diệp ra thẩm thẩm đã tới lúc sau, Ngô Liên liền không phản ứng Mã Tiểu Tống. Mã Tiểu Tống tự biết đối lý, chỉ có thể nhận, liền Ngô Liên có thể gả cho nàng cho rằng hương bánh trái cũng đành phải vậy. Ai làm Ngô Liên là bởi vì nàng mà rớt xuống thủy đâu, lại bởi vì rớt xuống thủy bị Diệp Quốc An cứu, còn bị người thấy được, hiện tại chỉ có thể gả cho Diệp Quốc An, trừ phi nàng có thể trở về thành. Ngô Liên nằm trên giường, nghĩ Diệp gia thẩm thầm nói, có điểm xuất thần. A Liên, nhà của chúng ta Quốc An thích người, vàng không cũng sẽ không bởi vì có cái này cái gọi là ra thịt chi thân tới cầu hôn. Ta biết ngươi khả năng không muốn gả cho chúng ta quốc an, chính là ngươi ở chỗ này một ngày liền phải chịu đựng nơi này đồn đãi vớ vẩn. Đương nhiên, chúng ta cũng không cưỡng bách ngươi. A Di suy nghĩ một chút, tuyển một cái chết trung biện pháp, ngươi cùng quốc an trước đính hôn thế nào? Như vậy đã có thể lấp kín trong thôn những cái đó toái bà tử miệng, cũng có thể có một cái giảm sóc đường sống. Về sau ngươi nếu vẫn là không muốn cùng quốc an kết hôn, chúng ta liền giải trừ hôn ước. Nô liên ngủ trước nghĩ tới diệp quốc an, mấy ngày nay tiếp xúc tới nay. cảm giác là một cái không tồi tiểu tử bất quá bởi vì nàng một lòng muốn trở về thành không có công phu tưởng này đó nghe được diệp ra thẩm thẩm nói diệp quốc gan thích nàng nô liên trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác bất quá không chán ghét là được nô liên nghĩ thử xem cũng không tồi không được tách ra là được diệp quốc gan được đến ngô liên đồng ý tin tức một khắc cũng không chờ lập tức chạy tới ngô liên nơi này diệp quốc gan ngồi ở ngô liên mép giường, ánh mắt sáng quắc mà nhìn ngô liên a liên người đáp ứng lạp Nô Liên nhìn Diệp Quốc Gan kia ngốc dạng, không còn nữa ngày thường khôn khéo, phụt một tiếng bật cười. Diệp Quốc An nhìn cười hiểm như hoang Nô Liên, cười đến càng ngốc. Nô Liên lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, đối với Diệp Quốc An vươn tay phải, đúng vậy, về sau thỉnh Diệp đồng chí nhiều hơn chỉ giáo. Diệp Quốc An đem hắn tay phải nắm lấy đi, ở hoàng hôn quang huy hạ, hai tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Phiên ngoại! Diệp ra ra Diệp nãi nãi! Cha! ngươi thật sự quyết định diệp nhị trụ nhìn cha hắn trên mặt không có một tia biểu tình chỉ là kia ửng đỏ hốc mắt bán đứng hắn ý tưởng diệp lao cha nhìn con thứ hai hắn cũng không thể nề hà chính là trong nhà lão đại có mấy cái hài tử lão tam cũng có mấy cái hài tử này không phải trụ không được sao trầm mặc không nói diệp nhị trụ quật cường mà nhìn cha hắn thề muốn hắn cha cấp cái trả lời diệp lao cha xoạch xoạch mà chịu thổ yên hít sâu một ngụm chậm rãi phun ra ân trong nhà cũng là không có cách nào Diệp nhị trụ như là chứng minh rồi cái gì trong lòng cuối cùng nhất nhất ti may mắn không tồn, thẳng tóc mà nhìn ham cha, cha, phân ra có thể, các ngươi đem ta mình không rời nhà cũng đúng, nhưng là về sau các ngươi dưỡng lao trách nhiệm đại bộ phận liền ở lão đại cùng lao tam trên đầu, ta sẽ đối chiếu bọn họ một phần 10 cho các ngươi dưỡng lao tiền. Bên cạnh Diệp lao nương không làm, lao nương xin ngươi, dưỡng ngươi, ngươi sở hữu hết thảy đều là lao nương, chỉ cấp như vậy một chút, tống cổ an mày đâu? Diệp nhị trụ nhìn Diệp lao nương. Ta tình nguyện các ngươi không có sinh ta. Lời này vừa ra, Diệp Lao Nương tức khắc không nói, Diệp Lao Cha nhìn hắn con thứ hai, ngạnh một cái trước mắt, làm quyết định, Lao Nhị, chúng ta đáp ứng ngươi. Diệp Lao Nương, Lao Nhân, ngươi. Diệp Lao Cha chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Lao Nương, Diệp Lao Nương nháy mắt thán tĩnh. Diệp Nhị Trụ tiếp tục nói, phân ra dưỡng Lao Công Văn đến tìm tộc trưởng cùng thôn chứng kiến ký tên. Diệp Lao Cha cũng đáp ứng rồi. Nhị ca. ngươi thật sự muốn đi bên ngoài a diệp thiết chủ y nhìn diệp nhị trụ không xác định hỏi ân thiết chủ y ngươi cũng thấy rồi ta ở nhà điền cũng không có phòng cũng không có không ra đi lang bạn còn có ta đường sống sao diệp nhị trụ hiện tại nói lên chuyện này đã thực bình tĩnh diệp thiết chủ y nghĩ nhị ca kêu bất công láo nương cùng lao cha liền không hề khuyên dù sao đều không có đường sống đi ra ngoài bên ngoài lang bạn một phen có lẽ còn có thể có tân đường ra đâu diệp thiết chủ y từ trong túi lấy ra mấy giáp bạc nhị ca Ngươi trên đường cầm dùng, ta chỉ có này đó. Diệp nhị trụ đấm một quyền diệp thiết trụ y, hảo anh em, ta ở bên kia kiếm được tiền, trả lại ngươi. Diệp thiết trụ y, nhị ca, ngươi cầm dùng đi, ta ở nhà có ăn có uống, ngươi ở bên ngoài nhiều điểm tiền nhiều điểm lộ. Diệp nhị trụ nhìn diệp thiết trụ y không có nói cái gì nữa, ghi tạc trong lòng, mang theo hắn bẹp bẹp bao vây, ra thôn. Nhị trụ, đây là thím ra làm một chút lương khô, ngươi trên đường cầm ăn. Diệp nhị trụ đi đến cửa thôn. Đụng phải tộc trưởng ra thím. Cảm ơn thím. Diệp Nhị Trụ không có cự tuyệt. Diệp thím nhìn ăn mặc đơn bạc Diệp Nhị Trụ dần dần đi xa, đối Diệp Nhị Trụ cha mẹ đó là một chút đều trước mắt, Diệp Nhị Trụ như vậy một cái năng lực người, bọn họ như vậy đối đãi, về sau kia hai vợ chồng nhất định sẽ hối hận. Diệp Nhị Trụ vẫn luôn ra thôn, Diệp ra người đều không có tới đưa hắn. Diệp Nhị Trụ vẫn luôn đi nhờ đi nhờ xe tới rồi ga tàu hỏa, bái qua đường một chiếc vận xe vừa tải, rời đi cái này sinh hắn dưỡng hắn địa phương. Diệp Nhị Trụ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, xe lửa ngừng lại, Diệp Nhị Trụ nhìn ga tàu hỏa bên ngoài tình hình, quyết định liền ở chỗ này xuống xe. Thật cẩn thận mà tránh đi đám người, hữu kinh vô hiểm ngầm xe lửa. Nhiều ngày như vậy, về điểm này lương khô sớm đã ăn xong rồi, Diệp Nhị Trụ vừa đến địa phương, liền tìm một cái tiểu thực phô bắt đầu ăn cái gì. Tiểu Nhị, tính tiền. Diệp Nhị Trụ lấy ra tiền tới đặt ở trên bàn. Tiểu Nhị chỉ chốc lát sau liền tới rồi. Diệp nhị trụ thừa cơ hỏi một ít vấn đề. Tiểu nhị, này phụ cận có hay không chiêu công địa phương có tiện nghi một chút có thể ngủ địa phương sao? Tiểu nhị, phụ cận chiêu công, ngươi đi bến tàu nhìn xem, địa phương khác đều không cần các ngươi người bên ngoài, người địa phương đều còn thiếu công tác đâu. Ngủ đến địa phương ngươi đi cách vách chỗ đó, bọn họ chỗ đó có đại dường chung. Diệp nhị trụ cảm tạ tiểu nhị, đi vào cách vách, cả đêm phải tốn đi hắn đỉnh đầu một phần năm, mỗi ngày còn muốn ăn cơm, ý nghĩa. Ba ngày qua đi hắn còn không thể tìm được công tác nói, hắn phải uống gió tây bắc. Một tháng sau, Diệp nhị trụ râu ria sồn xoàng mà ngồi xổm cửa hàng bên ngoài, người từ bên trong truyền ra tới mùi hương, bụng rầm rầm rầm rầm tê. Hắn đã thật lâu không có ăn qua cơm no. Ngày đó qua đi, hắn đi bến tàu tìm sống, chính là bến tàu đều là có băng phái, không có người nguyện ý đem linh hoạt cho hắn. Rốt cuộc bến tàu hóa là nhất định, hắn vừa tới, người khác có thể được đến thủ lao liền thấp. Diệp nhị trụ cũng không có gì kỹ thuật. Chỉ có một đống sức lực, mỗi ngày hắn đến bến tàu đều sẽ bị người ngăn lại, sau đó một chút cũng kiếm không đến tiền. Ngày thứ ba hắn liền từ cái kia đại giường chung nuôi phòng, cầm còn sót lại không nhiều lắm tiền bắt đầu ở công viên, đại dưới cầu chờ ngủ dưới đất. Tiền thưa đến không nhiều lắm, Diệp nhị trụ mỗi ngày liền ăn một cái màn tàu độ nhật, hôm nay đi đến nơi này, thật sự không sức lực, liền ngồi xổm bên ngoài, người bên trong hương khí, phảng phất hắn ăn mỹ vị giống nhau. Đại ca, ngươi xem kia tiểu tử. Được rồi Đi cho hắn mua một cái màn thầu Diệp nhị trụ đang ở trầm tư Như thế nào thay đổi cục diện này Một đoạn này thời gian Hắn đối nơi này cũng đã có một cái bước đầu hiểu biết Đột nhiên từ phía trên vươn tới một cái màn thầu Có người thanh âm từ hắn đỉnh đầu chuyển đến Tiểu tử Đây là ta đại ca cho ngươi màn thầu Ngươi cầm đi ăn đi Diệp nhị trụ ngẩng đầu Theo người tới chỉ phương hướng xem qua đi Người nọ xuyên qua kiểu áo tôn trung sơn Trên tay chính chơi hai cái quả cầu sát Nhìn đến diệp nhị trụ xem qua đi khẽ cười hạ. Diệp nhị trụ tiếp nhận màn thầu, một chút lẻn đến người nọ trước mặt. Tiểu tử, lui ra phía sau. Không biết từ nơi nào ra tới người vạm vỡ huỳnh ở Diệp nhị trụ cùng kia đại ca trước mặt. Diệp nhị trụ minh bạch, người này phải không đại ca tùy tùng, chạy nhanh giải thích nói, ta không có ác ý, ta. Kia đại ca vẫn là không nhanh không chậm mà chơi trong tay hai cái quả cầu sát, đối kia đại hắn nói, lui ra. Đúng vậy. Kia đại ca rất có hứng thú mà nhìn Diệp nhị trụ, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì? Diệp nhị trụ nhìn hòa ái dễ gần đại ca, nháy mắt dũng khí liền đủ, vị này đại ca, cảm ơn ngươi màn đầu. Ta thể lực sống thực hảo, lưu tại bên cạnh ngươi chạy chạy chân, đương cái sai xử người thế nào. Diệp nhị trụ giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chằm kia đại ca. Bên cạnh có người mắng một tiếng, mang theo cười nhạo ý vị, người này cũng không nhìn xem chính mình người nào, còn nghĩ đến cái kia đại nhân vật bên người hầu hạ, mỹ đến hán. Kia đại ca cũng không nghĩ tới diệp nhị trụ sẽ nói ra như vậy một phen lời nói trên dưới đánh giá một phen diệp nhị trụ trừ bỏ đôi mắt tương đối có thần toàn thân trên dưới tìm không thấy một chút ưu điểm người như vậy cũng dám đến trước mặt hắn mao toại tự đề cử mình là ngốc lớn mật vẫn là sau lưng có người sai xử. nghĩ như vậy tia đại ca ánh mắt toàn thay đổi nhìn diệp nhị trụ ánh mắt không hề ôn hòa rất có xâm lược tính diệp nhị trụ nhìn xuống trong lòng mao mao cảm giác chận tròn đôi mắt nhìn thẳng kia đại ca tia đại ca bỗng nhiên cười Hành, ngươi về sau liền đi theo ta bên người, tiểu hổ, ngươi mang về một phen, ba ngày sau đưa tới ta trước mặt. Phiên ngoại, Diệp ra ra Diệp nãi nãi hai. Diệp nhị trụ bị mang theo trở về, kia đại hán cho hắn làm chỉ đạo. Qua ba ngày, Diệp nhị trụ bị đưa tới đại ca trước mặt. Đại ca họ hà, từ tổ tiên kế thừa cái này môn phái nhỏ, cũng đem thế lực phạm vi phát triển đã có cái này thành một phần tư. Di lão đại nhìn rửa sạch qua đi Diệp nhị trụ, vừa lòng gật gật đầu. Người nhìn cũng không tệ lắm, rất tinh thần. Dì lão đại, vô vô diệp nhị trụ bả vai, hòa ái mà nói, ngươi về sau liền đi theo ta bên người, cùng ta cùng nhau ra ngoài. Mang theo trên người mới có thể biết sẽ cùng ai liên hệ. Diệp nhị trụ, là, đại ca. Đảo mắt, diệp nhị trụ đã đến nơi đây một năm, này một năm diệp nhị trụ tận chức tận trách cấp gì lão đại đường tùy tùng, có cái gì nguy hiểm trước tiên sông lên đi, rốt cuộc đạt được gì lão đại tín nhiệm. Hôm nay một ngày công tác kết thúc. Diệp nhị trụ đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, dì Lão đại ngăn cản hắn. Hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Diệp nhị trụ nghe vậy vui vẻ, thấy dì Lão đại biểu tình thực nghiêm túc, vội văng đáp, Tuất đại ca. Diệp nhị trụ biết đây là dì Lão đại chính thức tiếp thu hắn tín hiệu, về sau hắn là có thể đủ dung nhập đến cái này đại gia đình bên trong đi. Diệp nhị trụ ngồi ở ghế phụ, ghế điều khiển là hà Lão đại cho tới nay tài xế, dì Lão đại ngồi ở ghế sau, này xa tiền mặt cùng mặt sau phân biệt có một chiếc xe. Ô tô ngừng ở một tòa nhà tây phía trước, từ bên trong chuyển đến thịt thịt thịch thanh âm. Tiếp theo một cái đáng yêu đầu nhỏ từ bên trong rỗi ra tới, nhìn đến xe sau toàn bộ thân mình đều phát ra tới. Diệp nhị trụ trước một bước xuống xe, liền nghe được người nọ nói, đây là mới tới ca ca. Diệp nhị trụ không biết như thế nào xưng hô nàng, còn hảo phía trước trong xe đã có người xuống dưới, lục tiểu thư, đây là tân hấp thu thành viên, trước mắt đi theo đại ca tả hữu. Diệp nhị trụ cũng đi theo hô một câu, lục tiểu thư. lục tiểu thư cũng không có trả lời nàng bởi vì dì lao đại xuống xe đặt đi ngươi đã về rồi lục tiểu thư nói xong liền bổ nhào vào dì lão đại trong lòng ngực dì lão đại thật cao hứng tiểu lục đặt đi đã trở lại ngươi hôm nay đi học thế nào lục tiểu thư dì lão đại cùng lục tiểu thư lẫn nhau kéo rời đi diệp nhị trụ nhìn cha con hai thân mật bộ dáng đang ngần người nhị trụ nhìn cái gì đâu đi bên cạnh có người đẩy hắn một chút diệp nhị trụ thu hồi suy nghĩ Đi theo mọi người mặt sau, tiến vào Hà Gia. Tuy rằng nói là mang Diệp Nhị Trụ trở về ăn cơm, nhưng gì Lão Đại người một nhà cùng Diệp Nhị Trụ những người này tự nhiên là tách ra. Hôm nay này một cơm đối Diệp Nhị Trụ tới nói, là từ lúc chào đời tới nay ăn đến phong phú nhất một lần. Kế tiếp, Diệp Nhị Trụ cơ hồ mỗi ngày đều có thể đến Hà Gia ăn cơm, cũng bắt đầu dần dần hiểu biết Hà Gia những người này. Diệp Nhị Trụ cũng không nhiều lời nói, quan trọng nhất chính là thực trung tâm, cho nên gì Lão Đại nguyện ý dẫn hắn tại bên người. Hướng chi, Diệp Nhị Trụ vẫn là một cái thực nỗ lực người, đi theo gì Lão đại trong khoảng thời gian này, không ngừng mà tăng lên chính mình, bất luận là tri thức vẫn là quyền cước công phu. Bình tĩnh nhận tử, bắt đầu nổi lên vận sóng, trong thành càng ngày càng rối loạn. Nhị Trụ, ngươi hôm nay mang theo vài người bồi lục tiểu thư đi dạo phố, nhớ kỹ, nhất định không thể làm lục tiểu thư xảy ra chuyện. Tuân Mệnh, Diệp Nhị Trụ ngồi xe tới rồi hà ra ngoài cửa, làm tài xế ở bên ngoài chờ đợi. Diệp Nhị Trụ đi vào đại sảnh. lục tiểu thư cũng không có ở đại sảnh diệp nhị trụ chỉ phải ở đại sảnh đứng chờ không làm diệp nhị trụ chờ bao lâu lục tiểu thư liền xuống dưới nghe được tiếng bước chân diệp nhị trụ hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy lục tiểu thư ăn mặc màu xanh nhạt âu phục một đầu nhu thuận đầu tóc rối tung trên vai mang khoan duyên chủ mũ cả người như là từ rừng rậm ra tới tiểu tinh linh diệp nhị trụ lại một lần xem ngây người lục tiểu thư hạ huyền đi đến diệp nhị trụ trước mặt chọc hạ hắn cánh tay ai hoàn hồn tưởng cái gì đâu Diệp nhị trụ phục hồi tinh thần lại, lục tiểu thư, xin lỗi, chúng ta hiện tại liền đi. Hà huyền trả lời, đương nhiên. Nói xong hà huyền liền ra cửa lên xe ghế sau, diệp nhị trụ lên xe sau xe chậm rãi hướng hiệu buôn tây chạy tới. Hà huyền mang theo một phiếu người đi vào hiệu buôn tây, hiệu buôn tây người thấy nhiều không trách. Diệp nhị trụ đi theo hà huyền mặt sau, nhìn nàng mua quần áo, lại mua trang sức, lại mua nước hoa. Một đường xem, một đường mua. Chạm vào. Diệp nhị trụ cùng những người khác lập tức đi đến hạ huyện bốn phía, đôi mắt một khắc cũng không được ngừng lại, khắp nơi nhìn. Không được núp ních. Từ bên ngoài vào được một đám người. a, đám người bắt đầu xôn xao. Che chở lục tiểu thư, từ phía bắc đi. Diệp nhị trụ lập tức hạ lệnh đến, hiện tại an toàn thông đạo, cửa sau chờ địa phương phòng trừng đều trên đầy, hành đi lên khi hắn quan sát hạ phía bắc tình huống, nơi đó có thể an toàn chấm đất, sau đó rời đi cái này địa phương. Lục tiểu thư ở bên trong. Vài người khác vây quanh nàng, Diệp nhị trụ ở đằng trước, trực diện phía trước nguy hiểm. Mấy người vừa đánh vừa lui, thối lui đến không ai địa phương, mấy người nhanh chóng đi đến phía bắc tận cùng bên trong. Diệp nhị trụ làm trong đó một người trước đi xuống tiếp ứng, những người khác tại chỗ đợi mệnh. Phòng trong kỳ ẩn thanh dần dần nhỏ đi xuống, xem ra đã có rất lớn một bộ phận người luôn hãm. Mấy người một chút thanh âm cũng không dám ra, liền sợ phòng trong nghe được bên này động tĩnh. Nơi này là một cái góc chết, không ai sẽ hướng nơi này tới. cho nên bọn họ tạm thời vẫn là an toàn. Lung đi dùng quần áo đua thành dây thừng có động tĩnh. Diệp nhị trụ xoay người đối với đứng ở hắn mặt sau Hà Huyền nói: Lục tiểu thư, ngươi có thể đi xuống sao? Hà Huyền nhìn thật dài dây thừng lắc lắc đầu, qua cao, nàng sợ. Diệp nhị trụ, Lục tiểu thư, đắc tội. Diệp nhị trụ ngồi xổm xuống thân tới, ý bảo Hà Huyền đến hắn trên lưng đi. Hà Huyền nhìn trước mắt rải rộng lưng, trần chờ trong chốc lát, bò đi lên. Phiên ngoại. Diệp gia gia Diệp nãi ba. Hạ tuyển bò ở Diệp nhị trụ trên vai, theo Diệp nhị trụ di động, đây là nàng chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Diệp nhị trụ công hạ Huyền, cực kỳ nhanh chóng đi vào bên cạnh chỗ, vững vàng mà bắt lấy dây thừng, nhảy xuống. Hạ Huyền tự Diệp nhị trụ bắt lấy dây thừng bắt đầu, liền đem mặt dán ở Diệp nhị trụ dày rộng trên lưng, nhắm mắt lại, hoàn toàn yên tâm mà đem nàng an nguy giao cho Diệp nhị trụ. Diệp nhị trụ lôi kéo dây thừng, ý bảo mặt trên người chạy nhanh xuống dưới, mặt trên người mới vừa xuống dưới. kia đám người liền phát hiện bên này tình huống, mau, bên này có người chạy thoát, truy, Diệp nhị trụ tới hay không đem Hà Huyền buông xuống, con Hà Huyền bắt đầu quên mệnh buôn tập, Hà Huyền nghe được thanh âm, mở to mắt hướng phía trước nhìn lại, những người đó chính theo bọn họ thoát đi cái kia dây thường xuống dưới, Hà Huyền thấy thế hoảng sợ, Diệp nhị trụ, bọn họ đuổi theo, Hà Huyền ở Diệp nhị trụ bên tai nói, Diệp nhị trụ đem Hà Huyền nắm thật chặt, Lục tiểu thư, đừng sợ, ta sẽ đem ngươi mang về. Diệp nhị trụ nói xong, đối với bên người những người khác nói, bình phân ba đường, các ngươi một đội từ ngõ hẻm phương hướng đi, một đội hương thanh hẻm đi ra ngoài, dư lại người đi theo ta đi. Diệp nhị trụ nói xong, cũng không đợi những người khác phản ứng, con hạ Huyền liền hướng mục đích địa phóng đi. Diệp nhị trụ rẽ trái hưu vòng rốt cuộc muốn ra nơi này, lúc này từ phía sau người đổi theo. Diệp nhị trụ bên này trừ bỏ diệp nhị trụ cùng Hà Huyền có ba người, mặt khác một bên tắc có sáu bảy cá nhân, những người khác nhanh chóng bắt đầu nên chiến. vài người đánh thành một đoàn. Lúc này bên kia có người phát hiện bên này còn có Diệp nhị trụ, lập tức từ chiến trường trung rời khỏi. Người tới thân cao 1 mét 8 cả người tràn ngập cơ bắp, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp nhị trụ. Diệp nhị trụ đem Hà Huyền Vương, Lục Tiểu Thương theo sát ta. Diệp nhị trụ nói xong, dẫn đầu hướng kia Cao Tráng Hán tử công tới. Diệp nhị trụ một quyền nện ở Cao Tráng Hán tử ngực thượng, Cao Tráng Hán tử không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Diệp nhị trụ trong lòng lột bộ một chút. Hôm nay gặp được ngạnh cha, nghĩ đến đây, Diệp nhị trụ nhanh chóng điều chỉnh chiến đấu sách lược, tốc chiến tốc thắng. Diệp nhị trụ bay lên một chân, đá vào cao tráng hán tử ngược thượng. Cao tráng hán tử thuận thế bắt lấy Diệp nhị trụ chân, vốn éo, lui về phía sau vài bước đứng vững thân mình. Diệp nhị trụ theo cao tráng hán tử tay vạn phương hướng, tha một chút, cũng nhân cơ hội công hướng cao tráng hán tử giữa hai chân. Cao tráng hán tử nháy mắt đau đớn thăng cấp, bất chấp cùng Diệp nhị trụ đánh nhau, cong eo, cùng thân mình. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh, Diệp nhị trụ một quyền nện ở cao tráng hán tử ngực thượng, cũng nhanh chóng một trưởng bổ về phía cổ hắn. Cao tráng hán tử rốt cuộc ngã xuống, Diệp nhị trụ lập tức viện trợ những người khác. Có Diệp nhị trụ gia nhập, đánh nhau thực mau liền ngưng hẳn. Địch nhân toàn bộ ngã xuống sau, Diệp nhị trụ nhanh chóng đi vào hạ huyển bên người, bảo hộ hắn. Các ngươi mấy cái, cha cha những người này trên người có hay không cái gì manh mối, vì cái gì hôm nay sẽ tới hiệu buôn tây tập kích mọi người. Diệp Nhị Trụ phân phối những người khác nói. Đúng vậy. Nhị Trụ ca, ngươi xem chỉ chốc lát sau, liền có người cầm một cái đồ vật, đưa cho Diệp Nhị Trụ. Diệp Nhị Trụ nhìn đến kia đồ vật, đôi mắt nhíu lại, ý thức được đây là cái gì. Diệp Nhị Trụ nhanh chóng đem đồ vật để vào trong túi tiền. Diệp Nhị Trụ ở người tới bên thai nói nhỏ vài câu, liền tới đến Hà Huyền bên người. Lục tiểu thư, chúng ta đi trước, bọn họ sau điện. Hà Huyền không hỏi vì cái gì, ngoan ngoãn đáp, ân. Diệp Nhị Trụ cùng Hà tuyển đi rồi mau hơn 10 phút, mặt sau mấy người mới đuổi theo. Có người đối với Diệp Nhị Trụ so một cái ok thủ thế, Diệp Nhị Trụ dẫn theo tâm mới buông xuống. Ra này đoạn đường phố, bên ngoài thế giới vẫn cứ ca vũ thăng bình, phảng phất từ một cái thế giới tiến vào một cái khác thế giới. Xe tạm thời là khai không trở lại, Diệp Nhị Trụ ở ven đường kêu mấy chiếc xe ba bánh, đem mấy người đưa đến Hà ra bên ngoài cái kia phố. Tới rồi Hà ra, Hà tuyển rốt cuộc kiên tâm. Diệp nhị trụ còn lại là đi tới bọn họ làm công địa phương. Diệp nhị trụ đem đồ vật đưa cho dì Lão Đại, sau đó đem hôm nay từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói một lần, đại ca. Dì Lão Đại nhìn trên tay đồ vật, lại nghĩ hôm nay nhận được tin tức, có dự cảm bất hảo, hắn hiện tại còn không thể hoảng, muốn ổn định. Nhị trụ, người trước đi xuống đi. Đại diệp nhị trụ đi xuống sau, dì Lão Đại lấy ra sắp tới báo chí, còn có các đường truyền miệng tới tin tức, cảm thấy dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt. Nghĩ trong nhà mấy cái hài tử, nghĩ lại càng ngày càng khẩn trương mà thế cục gì lao đại nháy mắt có quyết định. Hôm nay buổi tối, chú định là không tầm thường buổi tối. Hà gia mỗi người đều nhận được hà lao gia tin tức, làm các nàng mau chóng thu thập đồ tế nhuyễn, hắn lúc sau sẽ có an bài. Hà gia loạn thành một nồi cháo, hà huyền không biết những người khác tính thế nào, dù sao nàng thực mau liền bắt đầu thu thập hảo đồ vật. Hà huyền mẫu thân đã qua đời, đảo không giống những người khác giống nhau có mẫu thân có thể thương lượng Nàng chỉ có thể yên lặng mà đem nàng có thể mang đi, hơn nữa dễ dàng mang đi đồ vật thu thập đến một cái trong bọc. Diệp nhị trụ đi vào gì Lão đại văn phòng, đại ca, ngươi tìm ta. Dì Lão đại nhìn trước mắt người trẻ tuổi, cùng lần đầu thấy hắn thời điểm đã cách biệt một trời. Dì Lão đại lấy ra hắn đã lâu không có chịu yên, thật sâu hút một ngụm, nhị trụ, nhà ngươi là nơi nào. Diệp nhị trụ ngượng ngùng mà sờ sờ đầu mình, đại ca, nhà ta là nông thôn, trong nhà phân ra không phân cho ta cái gì. liền ra tới lang bạt lang bạt dì lão đại tự nhiên biết này đó chỉ là muốn nhìn một chút diệp nhị trụ phản ứng hiện tại xem ra miễn cưỡng không tồi đi phân ra ngươi thành thân hải tử vài tuổi diệp nhị trụ đại ca ta không thành thân thành thân nơi nào có thể thoát thân ra tới lang bạt dì lão đại nghe đến đó không biết nghĩ cái gì chỉ là xoạch xoạch mà chịu yên trầm mặc hơn 10 phút dì lão đại rốt cuộc mở miệng nhị trụ ta thỉnh ngươi giúp ta một cái vội có thể chứ diệp nhị trụ lập tức đứng lên Đại ca, nếu không phải ngươi, ta khả năng hiện tại còn ở bên ngoài xin cơm đâu. Ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó. Gì lão đại nói tới đây, cũng không có lại tiếp tục rồi dám, dứt khoát mà nói, ta tưởng thỉnh ngươi đem Lão lục đưa đến các ngươi ở nông thôn tránh một đoạn thời gian nổi bật. Nổi bật qua đi, ta sẽ tự phái người đi tiếp các ngươi trở về. Nếu, ta là nói nếu, nếu ta mặt sau chưa cho các ngươi truyền tin tức, các ngươi liền không cần đã trở lại, đến lúc đó còn thỉnh ngươi chiếu cố chiếu cố một chút nàng. nàng trừ bỏ ta cũng không có mặt khác trưởng bối những người khác gì lao đại cũng không lo lắng chỉ có hạ huyền làm gì lao đại không yên tâm nàng một người cũng không yên tâm nàng cùng mặt khác huynh đệ tỉ mội ở bên nhau diệp nhị trụ gì lao đại vẫn là tin tưởng có tình có nghĩa một người còn trọng hứa hẹn đem hà huyền thác hắn chiếu cố gì lao đại tương đối yên tâm diệp nhị trụ trong lòng vui vẻ lại cẩn thận hồi tưởng gì lao đại nói chua xuất ở trong lòng tràn ra đại ca ngài yên tâm chỉ cần ta còn có một hơi ở ta liền sẽ không làm lục tiểu thư chịu khổ dì lão đại vừa lòng gật gật đầu từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bao vây đưa cho diệp nhị trụ thứ này ngươi thu đến địa phương cùng lão lục một người một nửa mãi phiên ngoại diệp ra ra diệp mãi nai bốn Hà huyền thay cho nàng âu phục mặc vào bình thường vải thô áo tang đi theo ăn mặc đồng dạng vải thô áo tang diệp nhị cán biên đi vào ngoài thành bên trong thành đã giới nghiêm bình thường không thể ra khỏi thành ga tàu hỏa cảng chờ quan trọng giao thông pháo đài đều có người ở canh gác Mấy ngày hôm trước, dì Lao Đại đã An bài hảo hết thảy. hôm nay Hà Huyền cùng nàng huynh đệ tỷ mỗi nhóm đem từ bên trong thành các địa phương, thông qua các loại con đường ra khỏi thành đi. Đến nỗi những người khác tắc tạm thời không thể đi, lưu lại về sau từng nhóm ra khỏi thành. Diệp Nhị Trụ đang muốn tiến lên mua phiếu, có người ngăn cản hắn. Đứng lại, làm gì đi a? Diệp Nhị Trụ vâng vâng dạ dạ nói, Lao ra, đi mua xe phiếu về quê đi. Người nọ bị Diệp Nhị Trụ một tiếng Lao ra kêu đến Mỹ tư tư. Bất quá cũng không có xem nhẹ hắn chức trách, quê quán nơi nào. Diệp nhị trụ túi đầu, từ trong tay lấy ra một cái đồng bạc, nhét vào người nọ trong tay, lào ra, ta quê quán là 20 thành ít huyện ít thôn. trước hai năm nghe người ta nói bên này tiền lương cao, liền tới đây kiếm ăn. Ta ở quê quán một năm có thể tích cóp tiếp theo cái đồng bạc đều là nhiều, ở chỗ này, ta một năm có thể dư lại ba cái đồng bạc đâu. Quan trọng nhất chính là, ta còn có tức phụ, hiện tại tưởng đem tức phụ lãnh trở về, cho ta cha mẹ nhìn xem. trở về cũng đem ta các huynh đệ mang lại đây kiếm ăn cũng làm cho bọn họ ở bên này thảo cái tức phụ người nọ nghe được diệp nhị trụ một năm chỉ có thể dư lại ba cái đồng bạc méo méo trong tay đồng bạc thật là vừa lòng cảm thấy diệp nhị trụ người này rất biết điều lại nghe được diệp nhị trụ nói lên hắn tức phụ hướng hạ huyện bên này xem ra nhìn thấy hạ huyện người nọ nheo lại mắt người này khí chất không giống như là trước mắt người có thể cười đến người nọ sắc mặt nháy mắt trầm trọng rất nhiều nhìn diệp nhị trụ hỏi người tức phụ đang làm gì Diệp nhị trụ ha hả ngây ngô cười nói, ta tức phụ là gia đạo xa sút đại gia tiểu thư đâu, ta ở nhạc trăm trước cửa nhặt được nàng, nàng thực cảm kích ta, nguyện ý đi theo ta sinh hoạt. Người nọ vừa nghe nhạc trăm môn liền biết trước mắt người này tức phụ vì cái gì có như vậy khí chất, mặc dù vải thô áo tang, trên mặt có xẻo cũng không thể che giấu. Bất quá, hắn tức phụ cái loại này xuất thân, cũng là có thể đã lừa gạt loại này người bên ngoài, có phải hay không thật sự đại gia tiểu thư ai nói đến chuồn đâu, dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn. hắn thao nhiều như vậy tâm lòng gì diệp nhị trụ tới ở thao thao bất tuyệt mà nói hắn tức phụ có bao nhiêu cỡ nào hảo người này lại nghe không nổi nữa hảo các ngươi mau tiến vào mua phiếu đi diệp nhị trụ chưa đã thèm mà ngừng lại đối với người nọ không lưng nói cảm ơn láo gia ta về quê cho ngài mang thổ sản tới làm ngài nếm thử mới mẻ diệp nhị trụ lại đỡ hạ huyền nói tức phụ đi chúng ta về nhà ngươi chậm một chút hạ huyền bị diệp nhị trụ này thanh tức phụ xấu hổ đến mặt đều đỏ người nọ nhìn đỏ mặt hạ huyền trong lòng mắng một tiếng trang đến còn giống như vậy hồi sự thuận lợi mua phiếu vào xe lửa diệp nhị trụ làm hạ huyền ngồi bên trong hắn ngồi ở lối đi nhỏ chỗ đem hành lý phóng hảo diệp nhị trụ khẩu khí này mới lỏng xuống dưới lục tiểu thư hạ huyền ngăn trở hắn nhị trụ ca ngươi kêu ta hạ huyền đi diệp nhị trụ ta kêu ngươi a huyền có thể chứ hạ huyền không có tự hỏi bao lâu đáp ứng rồi hắn a huyền này dọc theo đường đi muốn ủy khuất ngươi Ha Huyền lắc đầu, cũng không cảm thấy bị khuất. Ha Huyền tựa lưng vào ghế ngồi nghĩ trước khi đi đặt đi đối nàng lời nói, nỗi lòng quay cuồng. Tiểu Lục, nếu thời gian giải nội không có được đến ta tin tức, ngươi gả cho Diệp Nhị trụ đi. Nếu về sau ta còn ở, ta liền cho hắn một bộ phận sản nghiệp, cho các ngươi cũng có thể có một phần gia nghiệp. Nếu ta không còn nữa, nơi này liền nguy hiểm, Diệp Nhị trụ bọn họ chỗ đó ngược lại còn càng an toàn, hắn nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Ha Huyền, đặt đi. Ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau, được không? Dì lão đại, tiểu lục, ngươi luyến tiếp đặt đi, đặt đi cũng luyến tiếp ngươi. Chính là, nếu chúng ta đều ở chỗ này, nhà của chúng ta đến lúc đó khả năng liền không ai. Dì lão đại nhìn hạ Huyền vẻ mặt không ủng hộ bộ dáng, lại tiếp tục nói, tiểu lục, đặt đi có một cái quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hà Huyền, đặt đi, ngươi nói, dì lão đại, làm chúng ta hạ ra hương khói truyền xuống đi, về sau có thích hợp cơ hội. Làm ngươi con cháu chung một người họ hà, ở bảo đảm ngươi an toàn tiền đề hạ, an toàn của ngươi là quan trọng nhất. Dì lão đại lại đưa qua đi một cái tay nải, ta cho Diệp nhị trụ một ít đồ vật, các ngươi một người một nửa. Mấy thứ này, ngươi tăng hảo, đừng làm người khác biết, đây là ngươi về sau đường lui. Dì lão đại nói xong, lại từ giữa lấy ra một cái đồ vật đưa cho hà huyền, đây là cấp đứa bé kia, về sau kia hải tử trưởng thành, ngươi đem thứ này cho hắn, sau đó cho hắn nói một chút chúng ta hà ra ra tộc sự. Nghĩ đến đây, Hà Huyền phục hồi tinh thần lại, vớt đặt ở trong túi kia kiện đồ vật, không biết đặt đi bọn họ thế nào. Xe lửa một đường vẫn luôn chạy đến khoảng cách Diệp Nhị Trụ quê quán 500 km 20 trong thành, tới rồi nơi này muốn xuống xe đổi thừa, mới có thể tới trong huyện biên. Diệp Nhị Trụ cùng Hà Huyền đi vào chỗ bán vé, mua hai trương đi ít huyện vé xe lửa. Đi ít huyện vé xe lửa đỉnh bán, các ngươi hai tháng qua đi tới mua. Diệp Nhị Trụ, không một chiếc xe lửa qua đi sao? Đường sắt bị tạc chặt đứt. Hai tháng qua đi mới có thể đủ tu hảo. Phiên ra ngoại. Diệp ra ra Diệp nãi nãi năm. Diệp nhị trụ mang theo hà huyển đi vào ga tàu hỏa phụ cận cư dân khu, gõ vang lên một hộ nhà môn. Các ngươi làm mở cửa chính là trung niên bác gái, tao mày nhìn ăn mặc rách tung toái hai người. Thời buổi này trong nhà nhật tử không hảo quá, nhà nàng cũng không có gì đồ vật có thể tặng cho người khác. Vẫn cứ là Diệp nhị trụ tiến lên giao thiệp. Đại tỷ, ta muốn hỏi một chút, phụ cận có chỗ nào có thể thuê đến phòng ở? Chúng ta phải về nhà, chính là xe lửa dừng hoạt động rồi. Kia đại tỷ lúc này mới minh bạch, tướng môn hoàn toàn mở ra, đứng ở cửa nói, Nga, các ngươi cũng bị ngăn ở nơi này, một đoạn này thời gian đã có thật nhiều người tới hỏi cái này sự kiện, chúng ta nơi này đã không có phòng chống, ngươi đi phía trước hỏi một chút. Diệp nhị trụ cùng Hà tuyển đi rồi vài cái địa phương, mới tìm được thích hợp phòng ở. Diệp nhị trụ thuê phòng ở là một nhà vừa mới dọn ra nơi này người lưu lại. thấy Diệp nhị trụ bọn họ không có nổi chén gáo buồn này đó, chủ động đưa ra muốn Diệp nhị trụ mỗi tháng nhiều cấp điểm tiền, mấy thứ này cũng thuê cho bọn hắn dùng. Diệp nhị trụ tự nhiên là đồng ý, hắn cũng không có thời gian đi lan lộn. Diệp nhị trụ cùng Hà Huyền lấy chìa khóa vào phòng, phòng trong vẫn là sạch sẽ, chủ nhà đi thời điểm quét tước một chút. Diệp nhị trụ đem bao vây đặt ở trong phòng khách, đối Hà Huyền nói, Huyền, ngươi ở chỗ này chờ, ta ở quét tước một chút. Hà Huyền không nói gì, đi theo Diệp nhị cắn sau. Diệp nhị chủ nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, xoay người lại, á huyền, ngươi cũng phải đi sao? Hà huyền, nhị chủ ca, về sau không ai có thể hầu hạ ta, ta cũng muốn học làm những việc này. Nhị chủ ca, ngươi dạy ta được không? Diệp nhị chủ cũng minh bạch hà huyền ý tứ, không có cự tuyệt hà huyền. Á huyền, nơi này như vậy lộng, sẽ tương đối sạch sẽ một chút. Á huyền, hướng loại này vết bẩn dùng nước gấm nhanh nhất. Hà huyền, ân, nhị chủ ca, ngươi xem ta làm được thế nào? diệp nhị trụ ở Hà huyền phụ trách kia một mảnh khu vực nhìn kỹ xem xem xong sau đối với hạ huyền giơ ngón tay cái lên ác huyền ngươi thực không tồi nga Hà huyền nghe vậy cười đến đôi mắt con cong diệp nhị trụ giơ tay dùng lòng bàn tay muốn nhẹ nhàng hủy diệt hạ huyền trên mặt giơ đồ vật kết quả càng mặt càng hắc. hạ huyền nhìn diệp nhị trụ thân càng lao càng nhanh nở nụ cười nhị trụ ca ngươi không rửa tay diệp nhị trụ tắc mới hiểu được lại đây đôi tay mở ra nhìn trước mắt hai chỉ giơ hề hề bàn tay to Đi theo Hạ Huyển nở nụ cười. Sáng sớm, Diệp Nhị Trụ cùng Hạ Huyển đang ở An Diệp Nhị Trụ làm đơn giản cơm sáng. A Huyển, ta chờ lát nữa đi ra ngoài xem có thể hay không tìm được sống làm, cũng có thể có một tin tức con đường. Ân, Nhị Trụ ca, người yên tâm đi thôi, giữa trưa ta ở nhà nấu cơm, người trở về ăn. Diệp Nhị Trụ hoài nghi mà nhìn về phía Hạ Huyển, Hạ Huyển, ngươi sẽ nấu cơm. Hạ Huyển trừng hắn một cái, uống một ngụm trong chén cháo, đương nhiên sẽ làm lạc. sẽ không cũng có thể học sao ta chính là có rất nhiều bí chế thực đơn nga đến lúc đó nhất định làm ngươi chấn động Hành, ta đây chờ diệp nhị trụ đi vào ga tàu hỏa trên quảng trường mặt quan sát đến lui tới người chú ý tới ga tàu hỏa bán phiếu trong đại sảnh trên đầy hơn nữa rất nhiều người đều cao hứng mà tới thất vọng mà rời đi đã làm bán phiếu trong đại sảnh ủng đổ bất kham diệp nhị trụ trong lòng vừa động diệp nhị trụ đi vào trưởng ga văn phòng bên ngoài gõ vang lên đại môn hơn mười phút qua đi Diệp Nhị Trụ ra tới, đồng thời cũng được đến một phần công tác, tuy rằng tiền không nhiều lắm, tương đương với nghĩa vụ tính chất. Giữa trưa, Diệp Nhị Trụ vội xong rồi đỉnh đầu sống, về tới Lâm thời nơi cư trú. Diệp Nhị Trụ vừa đến ngoài cửa, đã nghe tới rồi một trận đặc biệt hương hương vị, Diệp Nhị Trụ đẩy ra đại môn, hỏi càng thêm nồng động. Phòng trong có nói chuyện thành, cẩn thận vừa nghe, là ngày hôm qua cách vách kia ra người, Diệp Nhị Trụ không có tiến phòng bếp, quải cái cong vào phòng ngủ. Trong phòng bếp Hà huyền đang cùng vương tẩu tử liêu đến hướng khởi, huyền mội tử, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, nấu cơm còn có một tay. Hà huyền cười trả lời, đây đều là người trong nhà kinh nghiệm, ta bất quá là bắt chước lời người khác thôi. Vương tẩu tử, huyền mội tử, ngươi trước kia nhất định là đại gia tiểu thư đi, nói chuyện văn chữ chiếu, cùng trước kia dạy học tiên sinh giống nhau. Hà huyền, ta cũng tưởng à, đáng tiếc nhà ta chỉ là tổ tiên là ngự trù mà thôi, này đó từ ngữ đều là dùng để làm ra vẻ, trang đến văn nhã một ít. cấp tiền công cũng cấp đến cao một ít không phải. Hạ huyền chảy ra một thân mồ hôi lạnh, về sau nhất định đến chú ý cái này. Vương Tẩu Tử cũng không có phát hiện cái này, gật gật đầu nói, đúng rồi, sẽ viết mấy chữ người đều thực ghê gớm đâu, chủ gia xem ở là người đọc sách phân thượng cấp tiền công so hạ sức lực người cao nhiều. Vương Tẩu Tử nói xong, lại ngượng ngùng mà đối Hạ huyền nói, huyền mội tử, có thể hay không làm nhà ta tiểu nha đi theo bên cạnh người, cái kia tử nói như thế nào tới, hơn cái gì tới. Hạ Huyền. lúc vương tẩu tử một phách bàn tay to, đúng vậy, hôn đúc, về sau tiểu nha gả chồng sau cũng có thể bị nhà chồng xem trọng hai mắt, ngươi xem biết không. Hạ Hà... Huyền, có thể nha, tẩu tử, ngươi lại đây thời điểm đem nhà các ngươi tiểu nha cũng cùng nhau mang lại đây. Bất quá, tẩu tử, ta sẽ cũng không nhiều lắm. Vương tẩu tử, ít nhất so với chúng ta những người này hảo, ta ở chỗ này trước đại tiểu nha cảm ơn ngươi. Hôm nay cũng không còn sớm, nhà ngươi vị kia phòng chừng cũng mau trở lại, ta về nhà đi. Hà Huyền lấy ra một cái chén lớn, từ trong bùn đảo ra một chén lớn tô thịt, đưa cho vương tẩu tử, vương tẩu tử, lấy về đi cấp bọn nhỏ nếm thử, chúng ta có thể ở chỗ này giàn xếp xuống dưới, ít nhiều các ngươi. Diệp nhị trụ nghe được động tĩnh, biết người đã đi rồi, từ trong phòng ra tới. A Huyền, làm cái gì ăn ngon, thơm quá a. hạ Huyền dùng chiếc đũa kẹp lên một khối tô thịt, đưa tới Diệp nhị trụ bên miệng, nhị trụ ca, ngươi nếm thử, ta làm tô thịt thế nào? Diệp nhị trụ đem tô thịt nhai ba nhai ba nuốt đi xuống, "A huyền, hảo hảo ăn. Hà huyền không nói gì thêm khiêm tố nói, trực tiếp lại dùng chiếc đũa cấp diệp nhị trụ gấp một khối tô thịt. Cứ như vậy, một cái huy, một cái ăn, diệp nhị trụ trực tiếp ăn mười mấy khối tô thịt mới dừng lại tới. Diệp nhị trụ cùng hà huyền lấy phu thê danh nghĩa ở chỗ này sinh sống một tháng, cảm tình cũng dần dần thăng ôn. Diệp nhị trụ ở ga tàu hỏa công tác sớm đã thuần thục mỗi ngày ga tàu hỏa nhân viên công tác sẽ đem tương quan tin tức truyền lại cấp diệp nhị trụ diệp nhị trụ ở cố vấn đài nơi nào trả lời không mua phiếu khách hàng các loại nghi vấn ga tàu hỏa sẽ chi trả cấp diệp nhị trụ chút ít tiền mặt vừa đủ hai người đồ ăn tiền thông qua cái này công tác diệp nhị trụ được đến đến từ cả nước các nơi tin tức hôm nay diệp nhị trụ vẫn luôn đều tâm thần không linh hạ ban cũng không rảnh lo giống như trước như vậy cùng ga tàu hỏa nhân viên công tác hàn huyên buông đổ vật liền chạy trở về thẳng đến vào nhà diệp nhị trụ mới dừng lại bước chân hạ huyền từ bên trong nên ra tới thấy là diệp nhị trụ khó hiểu hỏi nhị trụ ca người hôm nay như thế nào lạp tiếng bước chân không quá thích hợp diệp nhị trụ a huyền hạ huyền như là minh bạch cái gì nhị trụ ca có phải hay không đạt đi hắn phiên ngoại diệp ra ra diệp mãi nói xong diệp nhị trụ nhìn hạ huyền chậm rãi gật đầu đem trên tay đổ vật đưa cho hạ huyền lôi kéo hạ huyền đi vào ghế dựa biên ngồi xuống a huyền người còn có ta hạ huyền lấy ra báo chí tìm được rồi bị diệp nhị trụ gấp ra tới kia một tờ xem xong sau hạ huyền đem báo chí chảo đến thay đổi hình nàng nhìn diệp nhị trụ muốn từ hắn trong miệng hấp thu một chút lực lượng nhị trụ ca đặt đỉ của ta hắn thật sự đi rồi diệp nhị trụ đem báo chí từ đâu huyền trong tay rút ra đôi tay nắm hạ huyền tay á huyền đại ca hắn xác thật đi rồi hạ huyền một chút nhào vào diệp nhị trụ trong lòng ngực nước mắt làm ướt diệp nhị trụ quần áo diệp nhị trụ thấy thế càng thêm đau lòng Hôn môi Hà Huyền phát đỉnh, Bảo đảm nói: "Hà Huyền, ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi." Hà Huyền không có trả lời hắn, thẳng đến khóc mệt sau. ở Diệp Nhị trụ trong lòng ngực ngủ rồi. Diệp Nhị trụ đem Hà Huyền bế lên, đi vào Hà Huyền phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường. Diệp Nhị trụ cùng Hà Huyền ở bên ngoài này đây phu thê danh nghĩa hành sự, tới rồi trong nhà, các ngủ các. Diệp Nhị trụ vẫn là lần đầu tiên đến Hà Huyền phòng, trong phòng bố trí thật sự ấm áp, không có một chỗ lãng phí. Mỗi một chỗ đều gãi đúng châu ngứa. Diệp nhị trụ quan sát trong chốc lát, liền đi phòng bếp, phòng bếp cơm đã chín. Diệp nhị trụ đơn giản xào vài món thức ăn, lung tung ứng phó rồi một đốn, lại đi bắt đầu làm việc. Diệp nhị trụ một đoạn này thời gian ở ga tàu hỏa đã cùng nơi này từ trường ga, cho tới lâm thời công làm tốt quan hệ, có cái gì tin tức bọn họ cũng vui chia sẻ cho hắn nghe. Lần này tin tức chính là một liệt khai hướng hải thành đoàn tàu nhân viên công tác chia sẻ cho hắn. Bởi vì tin tức này quá mức chấn động. Ngoanh động toàn bộ Hải Thành, toàn bộ Hải Thành đều ở thảo luận chuyện này, người nọ mới đem cái này trở thành một cái để tài câu chuyện nói cho hắn nghe. Người nọ cũng không biết tin tức này đối diệp nhị trụ có bao nhiêu quan trọng, diệp nhị trụ lại không thể coi như không nghe được, quyết định đi thời điểm đưa cho người nọ một phần lễ vật. Hạ Thuyền ngủ thật lâu mới tỉnh lại, tỉnh lại sau nằm ở trên giường một hồi lâu, mới ra phòng. Diệp nhị trụ buổi tối trở về thời điểm, Hạ Thuyền đã thu thập hảo tâm tình, không xem kia đỏ bừng đôi mắt. là không biết nàng trước kia đã khóc diệp nhị chủ cũng không nói gì thêm an ủi nói giống thường lui tới giống nhau giống như kia chuyện không tồn tại Từ kia sự kiện sau diệp nhị chủ cùng Hà huyền quan hệ càng thêm thân mật một ít hai người đều chỉ có lẫn nhau hôm nay vương tẩu tử mang theo tiểu nha về đến nhà tới làm việc vương tẩu tử nhìn Hà huyền ở nàng bên thai lặng lẽ hỏi Hà huyền các ngươi kết hôn mấy năm lạc. Hà huyền một chút đã bị hỏi ngốc phục hồi tinh thần lại né tránh mà nói có hai năm Vương tẩu tử còn tưởng rằng hạ huyền là thẹn thùng, tiểu tức phụ sao, nàng hiểu. Vương tẩu tử, các ngươi như thế nào còn không có hài tử, có phải hay không thân thể có vấn đề tẩu tử biết một cái lao chung ý hề, đặc biệt sẽ xem phương diện này tật xấu, tẩu tử mang người đi xem. Hạ huyền cả kinh, vội vang nói, tẩu tử, chúng ta thân thể không có tật xấu. Hạ huyền mặt đột nhiên liền đỏ lên, chi chi ngô ngô đối vương tẩu tử nói, nhà ta nhị trụ ca nói, chúng ta còn nhỏ. lại quá hai năm hai người thế giới lại muốn hải tử không mượn vương tẩu tử nơi nào con nhỏ ta cùng nhà ta hán tử đến các ngươi lớn như vậy thời điểm đã có hai cái hoa bất quá các ngươi người trẻ tuổi tâm tư a ta không hiểu về sau nếu có yêu cầu liền tới tìm người vương tẩu tử ta hà huyền đỏ mặt tân một tiếng buổi tối diệp nhị trụ sau khi trở về hà huyền vẫn luôn không dám nhìn thẳng hắn nhìn đến hắn liền nhớ tới ban ngày vương tẩu tử nói xấu hổ đến nàng không dám ngầm đầu diệp nhị trụ nhướng mày Kỳ quái mà nhìn hạ Huyền, á Huyền, ngươi hôm nay làm sao vậy? Hà Huyền cúi lầu nói, không như thế nào, nhị trụ ca, đường sắt sửa được rồi sao? Diệp nhị trụ, nhanh, còn có mấy ngày thì tốt rồi, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta muốn đi. Nếu không phải quốc lộ thượng không an toàn, chúng ta đã sớm tới rồi. Diệp nhị trụ một người nhưng thật ra không sợ, mang theo Hà Huyền liền không được, ai biết quốc lộ thượng có cái gì đầu trâu mặt ngựa vẫn là đường sắt an toàn một ít. Lại nói cũng có thể thuận tiện ở chỗ này từ từ tin tức. Ở nhiều thế này thời gian, đồ vật nhưng thật ra chậm rãi nhiều lên, có chút không thể mang đi, hà huyền cho phụ cận hàng xóm nhóm, đặc biệt là vương tẩu tử. Có thể mang đi, liền bắt đầu đóng gói trang hảo, quá mấy ngày cùng nhau đưa đi ga tàu hỏa. Mấy ngày thời gian trước mắt liền đi qua, diệp nhị trụ mang theo hà huyền ra cái này, bọn họ cư trú hơn hai tháng sân. Vương tẩu tử cùng những người khác ở bên ngoài chờ bọn họ, lại đây tiến đưa. Huyền nội tử. có rảnh đến bên này chơi a chúng ta liền đi trước vương tẩu tử bọn họ đem diệp nhị trụ cùng hà tuyển đưa đến xe lửa thượng đứng ở sân ga thượng hướng bên cửa sổ vây vây tay hà tuyển cũng vây vây tay tẩu tử ta sẽ có rảnh chúng ta liền tới đây diệp nhị trụ ở cùng ga tàu hỏa nhân viên công tác cáo biệt sau đó lôi kéo lần trước cái kia cho hắn đệ tin tức người ở bên thai một trận nói thầm người nọ đầu tiên là sử sốt lại là hoài nghi cuối cùng như suy tư gì vô vô diệp nhị trụ bả vai huynh đệ cảm tạ Diệp nhị trụ đối với hắn chắp tay, hết thể đều ở không nói gì. Ô xe lửa khởi động, diệp nhị trụ cùng hạ huyền cũng đem bắt đầu bọn họ tân sinh hoạt, chỉ có lẫn nhau, cho nhau rửa vào tân sinh hoạt. Bắt trùng. Lão đại, ta không thể vì đại thụ một người phá hư quy củ, bằng không cái này ra liền phải tan. Nhữ như mày, tiếp tục nói, hoặc là, đem các ngươi một nhà phân ra đi, hoặc là, đem đại thụ phân ra đi. Ba diệp đại ba khó xử nói, hắn cũng biết nhi tử việc này làm được không đạo nghĩa. Nhưng ai làm hắn là con của hắn đâu, không có cứu vãn đường sống sao. Nghĩ nghĩ chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi cũng biết việc này đại thụ làm được không đạo nghĩa, bằng không ngươi không làm thất vọng lão nhỉ lao tam sao. Diệp ra ra kiên trì nói. Đại thụ, ngươi nơi nào yêu cầu như vậy nhiều tiền. Diệp đại bá chưa từ bỏ ý định nói, nhà bọn họ vẫn luôn rất hòa thuận. Hiện tại đại thụ tới như vậy một bút thần thao tác, này không phải tương đương với bị trục xuất sao, hắn là trong nhà lão đại nhà. Không có đặc thù nguyên nhân lão nhân đều là cùng lao đại quá. Đi theo những người khác quá, hoặc là chính là lao đại bất hiếu, hoặc là chính là lao đại không được sùng ái, mặc kệ như thế nào, nói ra đi mặt mũi đều không đẹp. Diệp đại thủ cũng không che giấu, ở hắn xem ra hắn có thể thi đậu đồn công an đã là ván đã đóng thuyền chính là, dù sao đến lúc đó cũng muốn nói. Ba, Ta cùng thanh niên trí thức trong đội Lý Bạch Liên ở xử đối tượng, ngươi cũng biết, nàng nhu nhu nhược nhược, vai không thể gánh. Tay không thể để là không thể xuống đất làm việc, nàng là trong thành tới, hẳn là quá thượng hảo nhật tử, ta mới vừa đi làm, tiền cũng liền vừa đủ, về sau kết hôn sau còn có hải tử muốn dưỡng đâu. Diệp đại thụ nói Lý Bạch liên liền vẻ mặt ngọt ngào. Diệp tiểu vũ quả thực, không nghĩ tới nha, đại thụ ca thế nhưng là như thế này tưởng, hắn nói như vậy đại bá mâu không được khí tạc, chật chật chật. Quả nhiên, hào hoa, diệp đại thụ, hợp lại ta nên ngày thường mệnh chết mẹ sống hầu hạ các nguyên này đó đàn ông đúng không? Đại bá mẫu mau bị Diệp đại thụ tức chết rồi, nàng chẳng lẽ không nghĩ mỗi ngày ở nhà, không bắt đầu làm việc sao? Mẹ, ngươi không phải vẫn luôn đều ở làm việc sao, ngươi cùng Bạch Liên lại không giống nhau, ngươi là người nhà quê, Bạch Liên là người thành phố, ta hướng nàng bảo đảm về sau làm nàng một lần nữa quá thượng người thành phố sinh hoạt. Diệp đại thụ không phục nói. Diệp đại bá có điểm trái tim băng giá, hắn cho rằng hắn giáo dục đến khá tốt mà nha, như thế nào đại thụ trường oai? Đại thụ... Ngươi cho rằng ngươi công tác ta không có biện pháp cho ngươi lộng không có. Ngươi cảm thấy ngươi cánh nạnh, trước mắt chúng ta này đó lao ra hỏa phải không? Diệp đại thụ dọa tới rồi, A, ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba, ba, ngươi. Ngươi hoặc là cùng cái kia cái gì bạch liên chặt đứt, là mẹ ngươi cho ngươi một lần nữa tìm một cái, hoặc là liền về nhà chồng chọn, cùng ngươi bạch liên cùng nhau tương thân tương ái. Diệp đại bá hung hăng thầm nghĩ. Diệp đại thụ héo, chính là hắn không nghĩ mất đi bạch liên, ba, ta. Ta ngày mai đi cùng Bạch Liên nói rõ ràng. Diệp Đại Bá thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Gia Gia nhìn Diệp Đại Bá như vậy xử lý chuyện này, cũng không nói gì thêm. Hắn trước kia tưởng kém, trước kia cái gì đều vì bọn họ tưởng hảo, cảm thấy có thể vì bọn họ khởi động một mảnh thiên, hiện tại già rồi, không thể không chịu già. Sấn hiện tại, hắn còn có thể đi được động, làm cho bọn họ chính mình trưởng thành, hắn có thể ở bên cạnh nhìn. Diệp Tiểu Vũ nhìn này lão trung thanh tam đại đánh cờ, Diệp Gia Gia là bản quan. Đại bá cùng đại thụ ca cho nhau thương tổn trung, sinh hoạt nơi trốn có chứng màu nha. Diệp đại ca cuối kỳ khảo thí đã khảo xong rồi, cho nên ngày hôm sau hướng diệp đại ca bảo bối mội mội yêu cầu, mang nàng đi xem tân bản đồ. Vừa ra diệp ra đại môn, diệp tiểu vũ liền vươn tiểu cánh tay chỉ vào bên kia bắt đầu làm việc địa phương, A a a. Hướng diệp đại ca múa may nàng tình bột quyền, diệp đại ca đối mội mội đó là hữu cầu tất ứng, bế lên nàng liền hướng ngoài ruộng đi đến. Đang là thâm đông. bắt đầu làm việc làm được việc diệp không nhiều lắm chính là xử lý ngoài ruộng cỏ dại nha đem điền trở mình một phen nha lấy chờ năm sau loại lương thực được mùa bất quá ngoài ruộng mọi người cũng liền ma kéo dài công việc căn bản không có hạ sức lực làm việc lý đội trưởng ai ra hôm nay thiên can sống đều mệnh ta eo ta eo có điểm toan ta đi trước nghỉ ngơi một chút lý đại thiết trang làm vẻ mặt mệnh mọi bộ dáng đối sinh sản đội đội trưởng lý đại ngưu nói lý đại ngưu cũng là lao bánh quẩy, biết này bất quá là một cái cớ nhưng là cũng không hảo cự tuyệt dù sao hiện tại cũng không nhiều ít sống đoàn người lại làm cái một hai ngày là được dứt khoát làm thuận nước dòng thuyền cấp đoàn người hảo mọi người đều mệt mỏi đều ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chờ lát nữa trở lên công thường xong đối với trong đội người hô đại thiết người đó là bị ngươi bà nương đem eo lộng toàn đi có phải hay không nha ngươi bà nương quá lợi hại cần phải làm nàng nhiều cho ngươi làm điểm giao hệ sủi cảo bổ bổ đúng hay không nha đoàn người ha ha ha ha Bên cạnh một cái trung niên đại hán trêu đùa. Đúng vậy, đại thiết gia trở về muốn nhiều làm điểm rau hẹ sủi cảo. Một cái khác gầy đến giống cây gậy chúc hán tử ồn ào nói: "Khi ốm, ngươi không thể thỏa mãn nhà ngươi tú nương không cần ghen ghét nhà ta đại thiết, ngươi mới là yêu cầu ăn nhiều một chút rau hẹ sủi cảo người Viên mặt phụ nhân Lý đại thiết tức phụ Vương Hoa Mai cũng không cam lòng yếu thế nói: "Mẹ, ta muốn ăn rau hẹ sủi cảo, ngươi trở về làm cho ta ăn có được hay không?" Lý đại thiết tiểu nhi tử nghe đại nhân nói, Nghe không hiểu lắm, nhưng là rau hẹ sủi cảo hắn biết nha, ăn rất ngon. Ai nha, ngươi chưa đủ lông đủ cánh liền phải ăn rau hẹ sủi cảo lạp, đem nhà ngươi rau hẹ sủi cảo đều để lại cho ngươi ba ăn, về sau cho ngươi sinh cái muội muội. Khi ốm thấy nói bất quá lý đại Thiết vợ chồng, liền đi đậu lý tiểu văn. Không nghĩ tới lý tiểu văn thật sự, lần trước nhìn đến Diệp Nhị ca ôm Diệp tiểu vũ kia bạch bạch nộn nộn mặt, có điểm mắt thèm, cảm thấy hiện tại vẫn là muội muội tương đối quan trọng, vẻ mặt đau mình mà đối lý đại Thiết nói, "Ba, Ta đem rau hẹ sủi cảo nhường cho ngươi, ngươi phải cho ta sinh cái bạch bạch nộn nộn muội muội nhà, giống Diệp Đại Bắc mội mội như vậy nhi. Bất quá, sinh muội muội về sau, ta liền không cho ngươi lạc, ta cũng muốn ăn rau hẹ sủi cảo đâu. Ha ha ha ha, mọi người cười vang. Hết đợt này đến đợt khác cười đùa thanh, đem mới vừa nơi này tương đối nặng nề không khí trở thành hư không. Diệp Tiểu Vũ cũng muốn cười, nàng cũng cười, thật sự, này Lý Tiểu Văn Hảo co ca nha. ha ha ha. Cảm thấy nơi này không có gì hảo ngoạn lúc sau, vậy vây cánh tay, chỉ vào cách đó không xa đến rừng cây nhỏ, làm diệp đại ca mang nàng qua đi. Diệp đại ca này vạn năng hảo ca ca, mang theo diệp tiểu vũ đi vào rừng cây nhỏ, đến gần về sau ẩn ẩn có thể nghe được nói chuyện thanh, đại đến gần, hình như là đại thụ ca thanh âm, lại đi gần có thể nghe được, thanh âm từ một cục đá lớn mặt sau chuyển đến. Bạch liên, ta ba không cho ta và ngươi ở bên nhau, nếu ta nếu là cùng ngươi ở bên nhau nói hắn khiến cho ta về nhà trồng trọt Diệp đại thụ nói, còn có một chút không cam lòng. Đại thụ ca, không có việc gì, tuy rằng ta còn ái ngươi, nhưng là nếu là chỉ hoãn ngươi tiền đồ, ta sẽ lương tâm bất an. Lý Bạch Liên thanh êm giọng nói êm ái, nghĩ thầm, ngu nốc, nếu không phải ngươi có khả năng lên làm người thành phố, ta sẽ coi trọng ngươi, lên làm người thành phố cũng là ở nông thôn vào thành chân đất Bạch Liên, ta liền biết ngươi là cái tốt, cho nên không có đáp ứng ra ra nói về sau nộp lên tiền lương 2 phần 3 yêu cầu, ta muốn cho ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ngươi chỉ cần ở nhà là được, ta đi làm việc kiếm tiền. Diệp đại thụ vẻ mặt cảm động nói. Bạch Liên mau bị ra hỏa này xuẩn đã chết, đồ ngu, nếu không phải. Ta cũng chướng mắt ngươi, nếu là, trước kia có thể gả cho đông sinh ca, ta hiện tại chính là đương thiếu nãi nãi mệnh, nếu không phải cái kia tiện nhân, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến như thế nông nỗi. Xem ra, trong thành là tạm thời trở về không được, cái này là nơi này có thể tìm được tốt nhất điều kiện, mấu chốt là đối nàng nói gì ngay nấy. Nghĩ nghĩ đối lý đại thụ nói, đại thụ ca, có thể cùng ngươi ở bên nhau, chính là ăn có ăn chấu ta cũng nguyện ý, huống hồ chúng ta nếu kết hôn cũng ở tại trong nhà, nộp lên tiền lương 2 phần 3 là hẳn là. Bạch liên, ngươi luôn là như vậy thiện giải nhân ý, ba mẹ bọn họ về sau sẽ minh bạch ngươi tốt. Diệp đại thụ bị cảm động mà nước mắt lương trọng, không cần lại làm lựa chọn đề, có thể đẹp cả đôi đàng. ân đại thụ ca, chúng ta kết hôn sau chúng ta chính là nhất thể làm ta yêu ngươi, cho nên... Sẽ thời khắc vì ngươi suy nghĩ, không muốn ngươi khó xử. Ta tưởng thúc thúc a Di cũng là ái ngươi, bọn họ đây là quá yêu ngươi, hy vọng ngươi tìm một cái có thể vì ngươi chia sẻ người. Lúc này còn không bắt lấy hắn ấy nấy thời điểm mách lẻo, phía trước công phu không phải hưởng phí sao? Quả nhiên, diệp đại thụ cái này xuẩn, có ta kiếm tiền là đủ rồi, bọn họ chính là vì chính mình tư dụ, bọn họ nếu là yêu ta nói nên muốn tôn trọng ý nghĩ của ta, bọn họ liền muốn một cái con rối. Diệp đại thụ vẻ mặt kiên định mà đối Bạch Liên nói, Bạch Liên, ngươi yên tâm, ta chờ lát nữa trở về liền đối ra ra nói ta đồng ý giao kia 2 phần 3 tiền lương, bất quá, điều kiện là nhất định phải cùng ngươi kết hôn. Ta còn muốn đối ra ra bọn họ nói, ngươi là cỡ nào tốt đẹp một người thiện lương, bọn họ nhất định sẽ thích ngươi. Thượng câu, đại thụ ca, tâm ý của ngươi ta biết, thúc thúc a di bọn họ đều là trưởng bối của ngươi, bọn họ có bọn họ ý tưởng, chúng ta không nhất định tán đồng, nhưng cũng không cần thiết phản đối. Bọn họ không thích ta cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi thích ta thì tốt rồi, ta chỉ cần ngươi một người thích. Lý Bạch Liên vẻ mặt thâm tình nói. Ngươi cũng không cần hướng đi các nàng nói ta lời hay, về sau lâu ngày thấy lòng người, chúng ta nỗ lực, bọn họ là sẽ tiếp nhận ta. Lam ơn, đại ca, ngươi nếu là hướng đi các nàng nói ta lời hay, ta mới nếu không hảo hảo sao, liền bà bà kia một quan liền không hảo quá, thật là. Chính mình đào hố, chính mình quỷ cũng muốn điền xong Bạch Liên, ngươi thật tốt. ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi diệp đại thụ nói biên rối tay đi ôm bạch liên phân đầu biếu môi chuẩn bị đi hôn bạch liên ân đại thụ ca ta sợ chờ tân hôn sau lại bạch liên quay đầu đi vẻ mặt thẹn thùng nói diệp đại thụ có điểm xấu hổ từ bạch liên xuống nông thôn sau hắn liền thích thượng hắn nàng liền tưởng mùa xuân một cổ gió nhẹ thổi nhăn một hồ xuân thủy làm hắn vẫn luôn tâm ngứa mà. tuy rằng cùng diệp đại thụ vẫn luôn ái muội phía trước biết diệp đại Thủ khả năng lên làm người thành phố thời điểm mới minh xác quan hệ chính là trước mắt bạch liên vẫn là không thể đủ tiếp thu cùng diệp đại thụ lại gần một bước nghe được thanh âm chậm rãi không có diệp đại ca ôm diệp tiểu vũ chậm rãi đi ra rừng cây nhỏ vẫn luôn hướng trong nhà phương hướng đi diệp tiểu vũ bị lý bạch liên này thao tác sợ ngây người không hổ là kêu bạch liên nữ nhân nha đoạn số không phải giống nhau cao nàng này đoạn số làm ta chờ theo không kịp nha buổi tối theo thường lệ cái bàn bên cạnh lần này diệp gia gia không có nói mặt khác hôm nay có cái gì muốn nói sao Về sau mấy vấn đề này các ngươi tam huynh đệ lấy chú ý, Lao Tam không ở thời điểm, lão Tam tức phụ đại biểu hắn phát biểu ý kiến. Diệp mẹ bị điểm danh có điểm giật mình, nhưng là cũng không túng, trực tiếp ứng, ai, tốt, ba. Diệp đại bá Diệp nhị bá khả năng phía trước Diệp ra ra có đối bọn họ để qua, tiếp thu tốt đẹp. Hảo, bắt đầu đi. Diệp ra ra nói. Diệp đại thụ nhìn nhìn Diệp ra ra, lại nhìn nhìn Diệp đại bá bọn họ, không biết tại sao lại như vậy, bất quá, như vậy càng tốt. gia gia quá bất cận nhân tình. Ba, ta quyết định, về sau ta tiền lương cũng dựa theo trong nhà quy củ nộp lên 2 phần 3. Bất quá, ta còn là muốn cưới bạch liên, không có nàng, ta không nghĩ kết hôn. Diệp đại thụ đem đã đánh tốt nghĩ săn trong đầu nói ra. Này, ba, Diệp đại bá có điểm vô thố. Bắt trùng. Cuối cùng ba ngày thi đại học rốt cuộc kết thúc, Diệp ba Diệp mẹ các nàng từ trường thi ra tới liền nhìn đến chờ bọn họ không chỉ có là Diệp tiểu vũ cùng Diệp nhị ca. còn có diệp đại cô diệp nhị cô các nàng diệp đại cô diệp nhị cô ra cũng có thí sinh tham gia thi đại học khảo thí trong lúc thí sinh ở nắm chặt thời gian ôn tập bồi khảo phải làm hảo hậu cần công tác không có thời gian lao lao hiện tại khảo thí xong rồi đại gia khó được tụ đến như vậy đầy đủ hết chuẩn bị cùng đi tiệm cơm quốc doanh tán gẫu đại gia cùng nhau đợi trong chốc lát mã trạch hoa cùng vương miểu cũng ra tới diệp ra năm huynh muội cập người nhà tề tiểu quốc an ngươi chuẩn bị ghi danh cái nào trường học đại dương hỏi Nếu có thể đủ thi đậu nói, ghi danh B thành Giao thông Đại học, A liên nàng ghi danh B thành Đại học Sư phạm, Đại Đông muốn thượng B thành Nhân dân Đại học, như vậy chúng ta người một nhà ở bên nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các ngươi đi đi học, Đại bác cùng mưa nhỏ làm sao? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ mang sao? Diệp Đại cô vội vắng hỏi. Trong nhà liền lưu hai cái tiểu hải tử, cũng quá không đáng tin cậy. Muốn ta nói, liền Đại Đông một người đi thì tốt rồi, các ngươi đều là sắp làm ra nãi người, cũng không e lệ. Đại dượng cho Diệp ba một cái xin lỗi ánh mắt, Diệp ba tỏ vẻ không ngại. Đại tỷ, nếu là đều thi đậu, chúng ta liền đem Đại Bắc cùng mưa nhỏ cùng nhau mang đi, tới rồi chỗ đó chúng ta đi thuê cái phòng ở ở cùng một chỗ, Đại Bắc cùng mưa nhỏ cũng có thể ở đằng kia đi học. Diệp mẹ cười cười, không để ý, trả lời. Nếu là khảo tới rồi bê thành, ở đằng kia thuê nhà phải tốn rất nhiều tiền đi, tiền đủ sao? Không đủ ta nơi này còn có. Diệp đại câu nghe bọn hắn đại an bài hảo, cũng không hề nói cái gì. Ta nơi này cũng có thể thấu thấu, các ngươi đọc sách thời điểm áp lực khả năng lớn một chút, công tác là có thể hoãn lại đây. Diệp nhị cô cũng nói, nếu là thật đều thi đầu, kia cũng là nàng nhà mẹ để năng lực không phải. Một đường vừa nói vừa cười mà tới rồi tiệm cơm quốc doanh, hôm nay đi tiệm cơm quốc doanh người rõ ràng so thường lui tới nhiều vài lần, còn hảo phía trước đại dượng đi đến vị trí, bằng không, cũng chưa chỗ ngồi chạm. Tiểu diễm, mưa nhỏ, các ngươi muốn ăn cái gì? Đại dượng hỏi. Vương Diễm cùng Diệp Tiểu Vũ là nơi này nhỏ nhất hai đứa nhỏ, cũng là biết đại dượng tính tình, cũng không tới hư, nói thẳng, đại dượng, ta muốn thịt kho tàu. Di cả phụ, ta cũng muốn thịt kho tàu, còn muốn gạo nếp sương sườn. Vương Diễm ở Diệp Tiểu Vũ mặt sau nói. Do hỏi đại gia ý kiến về sau, đại dượng đi quầy điểm đơn đi. Đại Muội tử, tới tam phân thịt kho tàu, tam phân gạo nếp sương sườn, một cái hấp cá, một mâm rau trộn đầu heo thịt, một chậu làm rau xanh mễ đậu canh, trước tới một chậu cơm. Chờ lát nữa lại thêm. Không có nhiều như vậy thịt kho tàu cùng gạo nếp sương sườn, chỉ có các một phần. nay muội tử một chút không giống những cái đó cùng tiêu xã người kia lô mùi hướng lên trời đến bộ dáng. Hành đi, kia lại thêm một cái phấn trưng sương sườn, một chậu nước nấu cá đi. Đại dượng bất đắc dĩ nói. Tiệm cơm quốc doanh thịt kho tàu cùng nhu bài đó là nhất tuyệt. Thịt kho tàu béo mà không án, gầy mà không xài, thơm ngọt mềm suốt, vào miệng là tan, già trẻ toàn nghi. Nhu bài bên trong gạo nếp hấp thu xương sườn thịt nước, khiến cho xương sườn du mà không nhị, nhập khẩu hương hoạt mềm mại, tươi ngon nhiều nước. Trong tiệm đại sư phụ tay nghề đó là truyền bài đại, cũng không biết về sau còn có thể hay không ở chỗ này ăn đến đại sư phụ tay nghề. Xương hiện tại đại sư phụ còn ở nhậm chức, nhiều có lộc can đi. Đang chờ đợi thượng đồ ăn khoảng cách, đại gia mồm năm miệng 10 thảo luận lần này thi đại học còn có quách gia tân diện mạo. Đại trụ, nhà ngươi tiểu xâm về sau làm sao bây giờ? nhà ngươi lão nhân mau lui lại hưu công tác có thể cho tiểu xâm sao đại dương hỏi huyền ta đại ca ra đại thiết cũng ở ngóng trông cái này công tác lão gia tử về sau là muốn đi theo đại ca phỏng chừng sẽ cho đại thiết nhị cô phụ nói lên việc này cũng là nôn nóng vương sâm tốt nghiệp sau công tác cạnh tranh kịch liệt vẫn luôn không có chứng thực công tác suốt ngày đều ở trên phố hạt chuyển động có một lần bị đại dương ở chợ đen cấp thấy được nếu không phải vương sâm cơ linh mà ở đại dương cố ý cấp lưu chỗ chống chạy mất Hậu quả không dám tưởng tượng. Đại dượng cấp nhị cô phụ nói lên cái này lúc sau, nhị cô phụ liền nghiêm trọng cảnh cáo vương Sâm, làm hắn không cần lại đi. Sau đó buôn ba cho hắn tìm công tác, chỉ là hiện tại công tác quá gian nan, vẫn luôn không thể như nguyện. Nhị tỷ phu, hiện tại thi đại học, về sau vào đại học nhân số nhiều, hiện tại ga tàu hỏa bên kia người lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta đơn vị quá một đoạn thời gian muốn gia tăng một ít lâm thời công, thời gian hẳn là ở thi đại học thành tích công bố sau. Muốn hay không làm tiểu sâm đi thử thử. Diệp ba kiến nghị nói. Hành nha, chỉ cần không cho hắn ở bên ngoài hạt chuyển động, cái gì đều có thể. Nhị cô phụ quả thực vui mừng khôn xét nha. Vương xâm khổ một khuôn mặt, hắn một chút đều không nghĩ đi làm. Đối với Diệp đại ca đưa mắt ra hiệu, Diệp đại ca làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Diệp tiểu vũ nhìn bọn họ ở chỗ này mắt đi mày lại, lập tức hưng phấn, có gian tình. Một cơm kết thúc, các nam nhân tiếp tục ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm Diệp mẹ các nàng chuẩn bị đi cùng tiêu xã đi dạo, mua điểm đồ vật trở về, bọn nhỏ top 5 top 3 đi trên đường đi chơi. Lúc này con đường phần lớn là phiến đá xanh phô liền, con đường đại khái 3 mét khoan, đã qua buổi trưa, trên đường người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên có xe đạp quá khứ vang tiếng Trung, phòng ốc kiến trúc phần lớn không cao, tối cao chỉ có 4 tầng lâu, là trong huyện cung tiêu xã. Diệp tiểu vũ vốn dĩ chuẩn bị đi cùng tiêu xã đi dạo, chính là hôm nay có một cái dưa có thể ăn, nàng quyết định vẫn là đi ăn dưa đi Cung Tiêu xã ở đằng kia cũng không thể chạy không phải. Diệp Đại Ca cùng Vương Sâm mới vừa ở cửa gặp phải, chuẩn bị đi bọn họ bí mật địa điểm thảo luận một chút, đã bị Diệp Tiểu Vũ kéo lại. Đại Ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Diệp Đại Ca có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đáp ứng lạc, bất quá mưa nhỏ, chờ lát nữa chúng ta hành trình muốn bảo mật. Ân Ân, ta sẽ không nói, cũng không cho ba mẹ nói, ai đều không nói. Diệp Tiểu Vũ vội vàng bảo đảm nói, nói là một cái câm miệng thủ thế. Đại Ca. Mưa nhỏ, các người đi chỗ nào, ta cũng phải đi. Diệp nhị ca nhìn đến đại ca mang theo mưa nhỏ đi rồi không mang theo hắn, chạy nhanh cùng lại đây. Diệp đại ca hắn không nghĩ nói chuyện, bảo trì trầm mặc. Vương sâm ở phía trước dẫn đường, từ tiệm cơm quốc doanh đại đạo ra tới, trải qua một cái tiểu đạo, từ chỗ đó đi vào, quanh co lòng vòng tiến vào một con đường khác, Diệp tiểu vũ đều mau bị vòng hôn mê, dù sao nàng gì cũng không nhớ kỹ. Con đường này đi rồi mấy trăm mễ liền đến một cái ngoài cửa lớn, khấu khấu vương sâm tiến lên gõ môn ai nha bên trong người đang hỏi nhưng không có mở ra môn là ta lao tam vương sâm đáp lại nói kéo kẹt một tiếng môn từ bên trong mở ra ra tới một cái tướng mạo bình thường ở trong đám người nhận không ra người hắn trước hướng bốn phía nhìn nhìn sau đó tiếp đón diệp đại ca bọn họ đông ca ngươi tới rồi mau tiến vào chờ diệp đại ca bọn họ tiến vào sau lại khắp nơi nhìn nhìn xác nhận không thành vấn đề sau đóng cửa đông ca Ngươi rốt cuộc tới rồi, đây là tháng này tiền lời, còn có sổ sách đều ở chỗ này. Triệu thiết chủ y, cũng chính là mới vừa mở cửa người kia, đối với Diệp Đại ca nói. Cái này trước không đội, ngươi làm việc, ta yên tâm. Diệp Đại ca cũng không có đi xem sổ sách, nếu là không đáng tín nhiệm, hắn cũng sẽ không đem sự tình giao cho hắn. Ta tham gia thi đại học, nếu thi vào đại học, liền phải đi nơi khác đọc sách, về sau này đó ta liền không tham dự, tháng này chia về sau, về sau liền không cần tính tiền của ta. Những người đó các ngươi phía trước cũng gặp qua, về sau tiếp tục tìm bọn họ là được. Diệp đại thủ đối triệu thiết chủ y cùng vương Sâm nói, phía trước kiếm những cái đó tiền cũng đủ bọn họ một nhà qua bốn năm. Đông ca, không có ngươi chúng ta này sạp nào phô đến lên, lúc trước liền nói hảo phải cho ngươi chia làm, hiện tại chúng ta không hề phân ngươi tiền, chúng ta đây thành gì người. Triệu thiết chủ y nói, hắn cũng là tốt nghiệp sau không có công tác, nhà bọn họ chỉ có hắn ba ở công tác, còn có ở nông thôn gian lại yêu cầu phụng dưỡng. sinh hoạt gian nan. Một lần ngẫu nhiên cơ hội Diệp Đại Ca đã biết, hắn cảm thấy Triệu Thiết chủ ý người này không tồi, vì thế cho hắn ra cái chủ ý, còn liên hệ cung hóa, từ Triệu Thiết đấm cùng Vương Sâm đi bán kiếm tiền, đến nội Vương Sâm, trời sinh liền không phải cái an phận, cùng Diệp Đại Ca một cái cao trung, đã biết nào có không gia nhập đạo lý. Hảo, ta liền ra cái chủ ý, phía trước chính là các ngươi ở kinh doanh, còn có Tiểu Sâm, người cái kia công tác không cần vội vã cự tuyệt, cái kia công tác nếu làm tốt lắm. Ngươi về sau có thể đem mặt khác thành thị đồ vật vận trở về bán, so hiện tại tìm người khác lấy hóa kiếm được nhiều. Diệp đại ca ở Diệp Ba đưa ra cái này kiến nghị thời điểm liền nghĩ tới, tổng từ người khác nơi đó lấy hóa kiếm đều là vất vả tiền. Nếu là chính mình có thể có hóa, kiếm được càng nhiều. Hảo đi, đến lúc đó ta đi đơn vị hỏi một chút bọn họ như thế nào làm cho. Vương Sâm tuy rằng không nghĩ đi đơn vị đi làm, nhưng là có có thể kiếm càng nhiều tiền cơ hội hắn là sẽ không từ bỏ. Diệp Tiểu Vũ vừa tiến đến đã bị trong phòng rực rỡ muôn màu thương phẩm đoạt đi trong mắt. Trừ bỏ các loại rau dưa củ quả, nông sản phẩm phụ, còn có các loại phiếu định mức, sữa mạch nha, sữa bột, tiên, rượu chờ đều có. Tới, Diệp muội muội, đây là đại bạch thỏ kẹo sữa, chính ngươi An. Triệu Thiết Chủ Y nói bắt một đống kẹo sữa đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Còn có, Đại Bắc, ngươi. Nói lại bắt một đống cấp Diệp nhị ca. Xem Diệp Đại ca chuẩn bị nói chuyện Triệu thiết chú ý chạy nhanh ở diệp đại ca cự tuyệt trước nói, đây là cấp đại bắc cùng mưa nhỏ, cho tới nay nhận được đồng ca ngươi chiếu cố, hiện tại nhà ta nhật tử so với từ trước đó là một trên trời một dưới đất, ta ba nói làm ta hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngươi xem, ngươi hiện tại liền chia làm tiền đều từ bỏ, chẳng lẽ còn không thể cấp các đệ đệ mội mội một chút kẹo sữa, so với ngươi mang cho ta thu hoạch, này tính cái gì? Diệp tiểu vũ cùng diệp nhị ca cầm kẹo sữa sau không có lập tức ăn, nhìn nhìn diệp đại ca. Ở Diệp Đại Ca sau khi gật đầu mới ăn lên. Diệp Đại Ca nghĩ nghĩ xác thật không hảo cự tuyệt, mọi người đều này phân thượng, cự tuyệt loại chuyện này, một giây hữu tấn tiết tấu va. Hiện tại nơi này về sau khả năng không thể dùng, ngươi phải chú ý tìm dự phòng địa phương. Diệp Đại Ca nói, nơi này trước kia là một nhà nhà tư bản phong ốc, bọn họ giác nộ rất cao, ở vận động còn không có tới, liền di dân nước ngoài. Sau lại những người đó tới nơi này phá phép cơ bóc, kết quả phát hiện nơi này sạch sẽ, gì cũng chưa. liền không hề tới. Bọn họ đem nơi này phát triển trở thành bọn họ cứ điểm, nhưng xem trước mắt hiện trạng, phòng ốc chủ nhân khả năng sẽ trở về, nếu là trở về phát hiện bị người chiếm dụng, vậy khó mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.